Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1860 khách không mời. Trên cực thiên Thảo Nguyên trăng sao sáng tỏ bao phủ cả mặt đất nơi này, khiến cả Thảo Nguyên chìm trong một vùng sáng bạc. Từ xa nhìn lại vô cùng đẹp đẽ, có một cảm giác yên lặng không nói lên lời, không thể nhìn ra nơi này ban ngày đã từng xảy ra đại chiến giữa mấy vạn tu sĩ. Dù là trên mặt đất cũng không thấy bất kỳ thi thể hài cốt gì. Thân thể và hồn phách tu sĩ tử vong toàn bộ đều bị sương mù cắn nuốt hấp thu sạch trước khi tiêu tán, không còn có gì khác thường. Ở gần nơi này thấy có chút mùi máu tanh, Là dấu vết còn lại của trận chiến thảm liệt ban ngày Ánh trăng chiếu xuống mặt đất Không thể xâm nhập vào địa cung sâu trong nền đất Ở bốn phía của cung điện dưới nền đất này Vương Lâm đang ngồi trong một đồng phủ Bên trong đồng phủ tối đen như mực Không chút ánh sáng Ngay cả thân ảnh Vương Lâm cũng đều ẩn trong bóng tối Giống như hoàn toàn hòa hợp với bóng đêm Viết lưu chi nguyên Vương Lâm đã phải trả giá lớn Tất cả tính toán và một kiếp cuối cùng của hắn đã thành công Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm mắt thổ nạp Cũng không biết qua đi bao lâu Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt trong mắt lóe lên hàn quang Hàn quang này ở trong đồng phủ đen tối giống như hai ngọn lửa Bùng lên trong cực kỳ kinh người Muốn giết một tu sĩ không giúp gian nan tới mức nào lúc này Vương Lâm đã nhận thức được rất sâu sắc Giống như người khác muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng Mà đủ thủ đoạn cùng pháp bảo của Lưu chi Nguyên cũng còn chưa kịp thi triển nhiều Dù sao Vương Lâm cũng nắm thời cơ cực chuẩn xác Nếu không thì kết quả trận đánh này không thể nói trước được mười tu sĩ không giúp sơ kỳ ba tu sĩ không giúp trung kỳ nhiệm vụ thanh lưu lão tổ sao cho ta quá khó khăn vương lâm trầm mặc trên thực tế khi hắn đáp ứng điều kiện của thanh lưu lão tổ thì đã suy nghĩ cẩn thận việc này sở dĩ hắn đáp ứng là bởi hắn không muốn nợ ăn tình do ba món lễ vật e chỉ cần nói tới thủy bổn nguyên thôi thì đã chẳng khác gì tặng hắn một đạo bổn nguyên Mà bổn nguyên nếu thông qua tự mình tìm hiểu và tu luyện, mức độ khó khăn tới mức nào, tự hỏa bổn nguyên và lôi bổn nguyên vương lâm đã biết được. Cho nên phần lễ vật này nặng tới mức vương lâm không thể mở miệng tự tuyệt. Còn về không gian thạch tuy nói là nhìn bề ngoài tầm thường nhưng vương lâm mơ hồ có chút suy đoán, vật này cũng không đơn giản như bề ngoài bên trong tồn tại rất nhiều không gian, vô cùng huyền diệu mà phần lễ vật cuối cùng nọ là một lần tính toán thì lại càng có thể trong thời khắc mấu chốt trợ giúp Vương Lâm một lần, thậm chí có thể nghịch chuyển càn khôn. Ba phần lễ vật như vậy, Vương Lâm nếu đã nhận thì với tính cách của hắn nhất định phải báo đáp. Còn chín tu sĩ không kiếp sơ kỳ nữa, ta có thể giết một người, tất nhiên có thể giết thêm chín người chính yếu nhất là ba tu sĩ không kiếp trung kỳ dù là tự bảo hộ lưu chứa ba nghìn phản đảo hồn kia thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giết một người mà thôi. còn hai người còn lại, vương lâm nhíu mày nhưng không lùi bước chút nào mà hai mắt tràn ngập hàn quang. thanh lưu lão tổ đưa ra ba điều kiện này nghĩ là ta không thể hoàn thành trong thời gian ngắn sẽ trì hoãn thật lâu. nhưng trong cuộc chiến giữa thiên lưu châu và lục ma châu này Ta không muốn tham dự nhiều, muốn nhanh chóng hoàn thành toàn bộ ba điều kiện này. Không còn quan hệ gì với đại hồn môn nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương Lâm Quý đầu, nhìn mặt đất xung hợp với bóng tối, không thể thấy rõ ràng cửa động phủ, trong đầu hiện lên một loạt ý niệm. Đúng lúc này Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động phủ, ánh mắt giống như xuyên thấu cánh của Nhìn thấy trong địa cung yên tĩnh lúc này mơ hồ có tiếng hô hấp. Ánh sáng u ám mượn chút nguyệt khạch ở nơi này chiếu sáng. Trong ánh sáng u ám này có một hư ảnh nữ tử từ, từ xa xa bay tới, đứng bên ngoài động phủ của Vương Lâm nàng nhìn động phủ của vương lâm thần sắc lộ vẻ do dự trầm mặc hồi lâu đang muốn truyền thần niệm vào thì đột nhiên từ trong động phủ truyền ra giọng nói bình tĩnh của vương lâm Viêm loan đảo hữu đêm khuya tới chơi cần gì do dự bên ngoài mời vào lời nói của vương lâm vọng ra cửa động phủ cũng vô thanh vô tức mở ra lộ ra một khe hở bên trong khe hở tối đen Không nhìn rõ cảnh vật. Từ vị trí của viêm loan nhìn lại, khe hở trên cửa đồng phủ giống như một cái miệng khổng lồ mở ra cắn nuốt nhân tâm, giống như đang đợi chính mình tiến vào. trầm mặc một lát nữa, viêm loan cắn răng. Trong lòng nàng có nghi vấn, nếu không thể tìm hiểu rõ thì tâm lý khó mà bình tĩnh được. Viêm Loan bước tới thân thể nhói lên, giống như xương khói tiến vào cái khe bên trong động phủ. Trong tích tắc khi thân thể nàng tiến vào đại môn của động phủ, lập tức đóng lại, không lộ ra chút khe hở nào. Đại môn của động phủ đóng lại, bước chân Viêm Loan cũng lập tức dừng lại. Nàng nhìn về phía trước chỉ thấy một vùng đen tối, trừ khi Tu Vi vận chuyển lên hai mắt. Nếu không nhìn chỉ thấy mơ hồ Nàng mơ hồ có thể thấy cách đó không xa Vương lâm đang khoanh chân ngồi Thân ảnh kia gây cho nàng áp lực rất lớn Loại áp lực này nguyên nhân chủ yếu tới từ uy áp Trong hai lần đánh cuộc của hai người trên tàng hồn các Nhìn về phía trước Viêm loan thân là tu sĩ không kiếp Phát hiện thấy nơi này tồn tại một luồng sát khí Sát khí này rất nhạt cũng không phải nhằm vào mình mà tản ra Hiển nhiên là sau khi đối phương giết chóc trở về Khi hôn nạp tự nhiên cơ thể tản ra mà thôi Khí tức này chỉ có tu sĩ cẩn thận thì mới phát hiện ra Không biết tại sao trong nháy mắt khi phát hiện ra sát khí này Trong đầu vương lâm hiện lên thân ảnh của lưu chi nguyên kia kể cả cảnh tượng hắn chết Giống như ảo ảnh, ảnh tự nhiên xuất hiện trong đồng tử Viêm Loan Nàng giống như thấy cả quá trình Vương Lâm trong thời gian ngắn xếp chết Lưu chi Nguyên Viêm Loan đảo hữu, giờ này đã khui, ngươi đứng ở bên ngoài động phủ của Vương Mố Một câu cũng không nói, chẳng lẽ có chuyện gì gấp rút không đợi được Vương Lâm trầm rãi mở miệng, lời nói không nhanh không chậm thốt lên Tu sĩ không giúp sơ kỳ của lục ma châu kia là ngươi giết phải không? Viêm loan trầm mặc trong chốc lát, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong động phủ này Nhất định là ngươi Trong địa cung này trừ lứ văn nhiễm trưởng lão ra thì không có kẻ nào trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được điều này Nếu có thì nhất định là ngươi Người khác không biết bản lãnh của ngươi nhưng ta lại rất rõ ràng Viêm Loan nhìn thân ảnh Vương Lâm ẩn trong bóng tối, nhẹ giọng nói: Vương Lâm là ngươi phải không? Không thể trả lời. Vương Lâm trầm mặt một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, chậm rãi mở miệng, không chút sao động mà vẫn bình thường như trước. Nghe Vương Lâm nói ra bốn chữ này, Viêm Loan mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc trước mắt, nhìn Vương Lâm trong bóng tối, nhẹ giọng nói. Ta không biết tại sao ngươi không thừa nhân, nhưng lúc này khí tức của ngươi không yên hiển nhiên đã phải trả giá nhất định. Dù sao cũng là tu sĩ không giết không dễ dàng giết chết như vậy. Nếu ngươi muốn tìm người giúp đỡ thì ta có thể. Điều kiện tiên quyết là sau khi giết chết tu sĩ không kiếp sơ kỳ của đối phương đạt được lợi ích thì ta với ngươi mỗi người một nửa, mạo muội quấy dày. Mong vương trưởng lão không nên để ý Đây là tâm ý của viêm loan Hoàn toàn là thành ý Đây mới chính là mục đích khiến viêm loan tới đây Nàng sau khi nói xong liền thả một viên đan dược xuống mặt đất Cúi đầu trước vương lâm chậm rãi lui lại phía sau Tay áo vung lên Một luồng gió nhu hòa hiện lên trong động phủ Khiến đại môn mở ra Sau đó hóa thành một làn khói biến mất Tới cuối cùng Vương Lâm đối với câu hỏi của Viêm Loan chỉ nói bốn chữ, không nói gì hơn Giờ phút này Viêm Loan rời đi, Vương Lâm mở hai mắt, hai luồng sáng như ngọn lửa bùng lên trong bóng tối Hắn nhìn đại môn của động phủ, nhìn bóng lưng Viêm Loan rời đi Trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, tay phải đưa về phía trước Viên đan dược nọ bay tới, rơi vào trong tay hắn cẩn thận nhìn vài lân thấy đan dược này có từng đợt hương thơm mát lan ra cực kỳ bất phàm hiển nhiên rất tốt để trị thương từ từ khóe miệng vương lâm sần mỉm cười thời gian chậm chậm trôi qua hai ngày qua đi rất nhanh tu sĩ lục ma châu bên cạnh cực thiên thảo nguyên trong hai ngày này vô cùng yên tĩnh không triển khai đợt tấn công thứ hai Giống như đang đợi thứ gì đó, chỉ hàng ngày phái ra mấy chục người tới gần quan sát đồng tính cực thiên thảo nguyên. Ở địa cung mỗi ngày cũng phái ra không ít tu sĩ tuần tra bên ngoài, thỉnh thoảng phát sinh chút xung đột nhưng không chém giết trên quy mô lớn. Tu sĩ suốt ngoài tuần tra do ba lão già phái ra, còn con lão già họ chu kia toàn quyền phụ trách. Trừ tu sĩ không hiếp ra, đám tu sĩ còn lại lúc nào cũng có thể bị phái ra bần cha. Còn về những tu sĩ không bị phái ra ngoài thì đều chìm đắm trong thổ ngạc. Không ngừng bảo chỉ tu vi đỉnh phong của mình tùy thời nhanh đón trận chiến mới. Dù sao thì trong lòng tu sĩ thiên ngư châu đều hiểu rõ lục ma châu không buông tay dễ dàng như vậy. Tu sĩ tầm thường có thể không để ý tới việc này nhưng thân là người có tu vi cao nhất ở đây, lữ Văn nhiễm ở trong cung điện, nhìn về phía mặt đất bên trên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Theo hắn thấy thì việc này rất dường dị. Tu sĩ Lục Ma Châu rất có khả năng đang đợi viện quân tới. Nếu thật sự như vậy thì địa cung nhất định sinh biến. Còn có người giết tu sĩ không kiếp của đối phương là ai trong hai ngày này vẫn luôn khiến lữ Văn nhiễm suy nghĩ. Hắn loại trừ đám người bọn hắn cuối cùng suy đoán đều rơi vào vương lâm. Dù hắn không tin vương lâm có bản lãnh như vậy nhưng sự việc này trọng đại. Hắn âm thầm triệu lão già họ chu tới sau khi phân phó liền để hắn cung kính cáo từ Thời gian hai ngày này thương thế trong cơ thể vương lâm khôi phục không ít. Vào hoàng hôn ngày thứ ba, đến bên ngoài động phủ của vương lâm ngoài viêm loan lại có một người nữa, cũng là khách không mời. Vương đảo hữu của đại hồn môn, hôm nay xin mời đảo hữu dừng đả tỏa, ra ngoài tuần tra một đêm. Người nói chuyện chính là lão già họ chu được lữ văn nhẫn sắp đặt. Giờ phút này hắn đứng bên ngoài động phủ thần sắc bình tĩnh Lời nói lộ vẻ không thể chối từ lạnh lung nói Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 1861 tâm trạng trong đêm Lão già họ trù này chưa bao giờ coi vương lâm ra gì Theo hắn thấy, người này dù là trưởng lão đại hồn môn nhưng Tu Vi quá yếu, sợ là có quan hệ gì đó cho nên mới được đại hồn môn cho cái thân phận trưởng lão. Loại chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các tôn phái trên tiên cương đại lục, hầu như mỗi một tôn phái đều có một vài người Tu Vi không cao chiếm một vị trí trưởng lão. Những người này không được người trong tôn phái coi trọng, chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Loại người này một khi lên sa trường thì lập tức sẽ hiện nguyên hình Lão già họ chu này trong lòng thầm kinh miệt Chẳng qua thần sắc không thể hiện ra nhưng trong giọng nói lạnh như băng cũng thể hiện ra không ít Người này ở trước đại chiến cũng không thấy hắn có chiến công gì Chẳng qua lứ trưởng lão đã chỉ định yêu cầu người này đi tuần tra chắc là cũng có ý tứ Sợ là người này ở đại hồn môn cũng không ra gì cho nên ngay cả lữ trưởng lão là đại nhân vật như thế cũng không thích Lão già họ chu đứng ở ngoài động phủ của vương lâm trong đầu hiện lên ý niệm này Hắn an hiểu nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư Vương lâm bị xa lánh không có tư cách vào cung điện chỉ có thể ở lại động phủ này Từ điểm này cũng có thể nhìn ra vấn đề Lời nói lạnh lùng của hắn truyền vào trong đồng phủ của vương lâm Rơi vào trong tai vương lâm Khiến hắn mở bừng đôi mắt trong mắt bình tĩnh Loại bình tĩnh không chút sao động này khiến người ta cảm thấy đáng sợ Thân ảnh ẩm trong hắc án Hòa hợp với bóng tối Ngay cả mái đầu bạc trắng cũng như bị bóng tối này lây nhiễm Không nhìn rõ nữa Vương trưởng lão Lời lão phu nói ngươi có nghe thấy không? Lão già họ chu này cao mày Hắn đã đứng ngoài đồng phủ này hơn 10 nhịp thở nhưng vương lâm ở trong đồng phủ như chết, không có nửa lời nói truyền ra. Loại bộ dáng này khiến trong lòng lão già họ chu lộ vẻ căm dép. Hắn không đợi vương lâm đáp lời, tay áo vung lên. Lập tức ở đại môn của đồng phủ vương lâm truyền ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy trên đại môn xuất hiện một cái khe trong thời gian ngắn cái khe này liền lan ra toàn bộ cánh cửa ầm một tiếng cánh cửa động phủ lập tức tan nát trong hai ngày lão già họ chu đi thông báo người tuần tra đều cực kỳ khách khí vội vàng ra nghênh đón hôm nay thấy vương lâm lạnh lùng như vậy khiến hắn hiển nhiên là bất mãn trong nháy mắt khi đại môn của động phủ sụp đổ Lão già này hừ lạnh một tiếng cất bước đi vào động phủ Nhưng trong nháy mắt khi hắn bước chân vào động phủ thân thể hắn bỗng nhiên xứng lại Hắn thấy vương lâm đang khoanh chân trong động phủ lạnh lùng nhìn mình Ánh mắt lạnh như băng kia khiến lão già họ chu không biết tại sao lại giật nảy mình Lông tóc toàn thân dựng đứng lên không ngờ lại có cảm giác như bị lứ văn nhiễm nhìn chầm chầm Loại cảm giác này khiến máu huyết toàn thân hắn chuyển động nhanh hơn cả người theo tiềm thức sừng bước Ai cho ngươi tư cách hủy đồng phủ của ta Vương Lâm bình tĩnh mở miệng thần sắc không nhìn ra chút hỉ nộ chậm dãi đứng lên bước một bước về phía lão già này Lão già họ chu kinh hãi Hắn cảm thấy trong nháy mắt khi mình tiến vào động phủ này, chỉ thấy trong này không phải là một tu sĩ mà là một con mánh thú viến cổ sát khí ngập trời tình rất khiến thân thể hắn lập tức run dày, ngay cả nguyên thần cũng chấn động. Chỉ là một loại cảm giác nhưng lại khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Theo một bước vương lâm bước ra, sắc mặt lão già họ chu này tái nhợt. Hai chân không chịu sự khống chế theo tiềm thức lui lại phía sau. Sau vài bước liền rời khỏi động phủ toàn thân tràn ngập mồ hôi quần áo ướt nhẹp. Vương! Vương trưởng lão! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đồng tử trong mắt lão già họ chu co rút lại. Lập tức mở miệng nói. Vương lâm không mở miệng vẫn bước từng bước tới phía trước khiến cho thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Mái tóc bạc trắng lộ ra trong quang, màu trắng như bạch cốt này trong nháy mắt khi toàn thân hắn hiện ra từ trong bóng tối khiến trái tim lão già họ chu vừa rời khỏi động phủ đập thình thịch, Trái tim đập rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã thay thế tất cả tiếng động trong tâm thần hắn. Giống như muốn từ lồng ngực lao ra, vỡ tan thành từng mảnh cảm giác mãnh liệt này khiến ánh mắt lão già họ chu lộ vẻ không thể tin nổi và nỗi sợ vô cùng cất bước đi tới vương lâm dừng lại trước người lão già họ chu này một trượng ngừng chân bình tĩnh nhìn vào hai mắt đối phương loại ánh mắt này loại phong thái này khiến lão già họ chu cảm thấy một ác lực cường đại khiến cho đầu óc hắn trống rồng là là lữ văn nhiễm trưởng lão Gần như chỉ trong nháy mắt, lão già họ chu đã không thể chịu nổi áp lực này. Hắn thậm chí cảm thấy nếu mình không trả lời thì dưới ánh mắt của đối phương bản thân sẽ phải hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Trong nháy mắt khi lời này nói ra, ánh mắt vương lâm rời khỏi người lão già, nhìn về phía cung điện xa xa. Ở trong cung điện xa hoa nhất chính là chỗ của Lữ Văn Nhiễm hầu như trong tích tắc khi ánh mắt của vương lâm nhìn tới lữ văn nhiễm cũng như phát hiện ra mở hai mắt cùng với ánh mắt của vương lâm cách một tầng cung điện mơ hồ như đối mặt lão già họ chu thầm thở phào một hơi áp lực toàn thân tiêu tán nhưng cảm giác kinh khủng này đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng hắn người này không phải là nhờ quan hệ mà trở thành trưởng lão đại hồn môn tu vi của hắn Thật sự là đáng sợ Sắc mặt lão già họ chu tái nhợt Vừa rồi Vương Lâm nhìn hắn Khiến hắn cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén đặt ở mi tâm Suốt đời khó có thể quên được Hắn càng cảm thấy vô cùng hối hận Không nên nghe theo lời của Lứ Văn Nhiễm Chêu chọc một người kinh khủng như vậy Ánh mắt Vương Lâm sau khi dừng lại tại cung điện Một hơi thở liền rời đi Thần sắc bình tĩnh tay áo vung lên bước qua người lão già họ chu kia Đồng thời khi hắn đi qua hắn như tùy ý vỗ vai lão già này Hủy đại môn của đồng phủ ta đáng chết Nể tình ngươi phạm tội lần đầu tội có thể tha Nhưng trừng phạt thì không thoát được Ngày mai vương mố trở về muốn thấy đồng phủ đã có đại môn Vừa nói thân thể vương lâm vừa hướng về phía trước trầm rãi biến mất. Truyện tuần tra vương lâm không tự tuyệt. Nếu là Lữ Văn Nhiễm phái đi thì dù cực tuyệt một lần xét lại có nhiều lần khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, lão già họ Chu kia run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đào, ánh mắt hoàn toàn vì sự sợ hãi bao phủ. Hắn hầu như không cần nghĩ ngợi Lập tức bay vọt về phía xa xa Tìm kiếm đại môn mới cho đồng phủ này Muốn trước khi vương lâm trở về có thể sửa chữa xong Hắn không dám không làm như vậy Chu đảo hữu, ngươi tới đây một chút Nhưng trong nháy mắt khi lão già này lao đi Một giọng nói vang lên bên tai hắn Khiến cho cước bộ của hắn bỗng sững lại Ánh mắt cực kỳ đau khổ Giọng nói này là của Lữ Văn Nhiễm Hai người các ngươi có mâu thuẫn gì thì cũng không cần kéo ta vào." Lão già họ Chu này thầm than. Lữ Văn Nhiễm gọi, hắn cũng phải lập tức chạy tới, cười khổ một tiếng, đành bỏ qua việc chữa trị đại môn của đồng phủ, bất đắc dĩ bay đi. Hắn chỉ cầu sao mình từ chỗ Lữ Văn Nhiễm đi ra vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành việc vương lâm sao. Nếu không thì hậu quả hắn không dám nghĩ tới nữa. Ở trong lòng đất cực thiên Thảo Nguyên thân ảnh Vương Lâm phiêu hốt. Dọc đường đi lên, không lâu sau hắn đã xuất hiện dưới ánh trăng. Ánh trăng rất sáng bao phủ cả mặt đất, khiến Thảo Nguyên này tràn ngập một màu bạc. Nhưng khi Vương Lâm xuất hiện thì lúc này đã quá nửa đêm. Ánh trăng dần dần mờ đi bị một tầng mây đen che phủ, khiến cho mặt đất tràn ngập bóng tối. Vương Lâm yên tĩnh từ từ đi trên thảo nguyên. Cỏ xanh trên mặt đất phát ra những tiếng lào xạo. Ban đêm yên tĩnh tiếng động này nghe càng rõ. Thời gian từ từ trôi qua. Mặt trăng trên bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn che phủ. Do vậy thiên địa lúc này hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối. Thân ảnh của Vương Lâm lại một lần nữa xung nhập vào trong đêm không còn nhìn rõ nữa. Chỉ có gió từ xa thổi tới cuốn qua mặt đất, khiến y phục và vài sợi tóc của Vương Lâm thổi bay lên, nhưng trong bóng tối cũng mơ hồ không nhìn rõ. Đi trên thảo nguyên, Vương Lâm nhớ tới Lý Mộ Uyển. Hắn nhắm hai mắt trong lòng tràn ngập đau thương. Hắn vuốt ve tay phải của mình. Nơi đó là không gian chứ vật có Lý Mộ Uyển đang ngủ vút tay phải cảm nhận được độ ấm của bàn tay, giống như hắn có thể cảm nhận được lý mộ huyền. Hơn 2.000 năm, chưa tới 3.000 năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Giống như cố xanh trên cực thiên thảo nguyên này đã trải qua mấy đời tràn ngập thảo nguyên này. Nhưng gió thì lại vĩnh viễn không thay đổi mà thổi tới. Than nhẹ một tiếng, vương lâm ở trên đại lục xa lạ này trong màn đêm. Bởi vì vết thương chưa lành mà trong lòng nổi lên cảm giác cô độc Ta lấy hỏa diễm nhiễm đỏ trời cao chỉ để nàng không còn thấy lạnh Ta lấy lôi điện âm vang thế giới chỉ để nàng có thể nghe thấy giọng nói của ta Ta cùng tuổi nguyệt đi qua vạn vạn năm Đi qua từng giới từng giới chỉ để tìm được hơi thở của nàng Ta nhập ma sát đảo nhịp thiên thí thiên đánh vỡ thiên địa Bóng lưng cô độc đứng trước mặt nàng cũng chỉ vì muốn nàng mở đôi mắt Vương Lâm nhìn Thảo Nguyên đen kịt chầm mặt đi tới Hắn thích đêm đen Bởi vì đêm đen có thể che bớt thân ảnh hiu quạnh Hắn cô độc, hắn không muốn người khác nhìn thấy Trong lòng một người đều có một cái xương chứa trong đó ký ức cả đời Ký ức này có thể là ngọt ngào, có thể là cay đắng Có người đánh mất cả cánh xương này và bản thân không thể tìm được nữa Có người khóa chặt cánh xương này, nút chìa khóa để mình không thể mở ra được cũng không cho người khác chạm vào Có người vẫn nắm chặt cánh xương này trong lòng bàn tay, nói với mình là không được tên Có người lại trôn thật chặt cánh xương này xuống chờ một năm nào đó Xuân ấm khai hoa Xem có thể nở ra một đóa hoa kiều diễm hay không Trong dương có thể là tình cảm của người Có thể là ngọt ngào và cay đắng lẫn lộn Cái dương của ta vẫn còn Vương lâm thì thảo Trong bóng tối này không thể nhìn thấy sự cô độc của hắn Không thể nhìn thấy vẻ tịch mịch Hiêu quảnh của hắn Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1862 hứa đức tài. Tuần tra rất buồn tẻ nhưng Vương Lâm đã quen với cuộc sống như vậy, quen với việc di chuyển một mình. Mà lúc này hắn đem bản thân sung nhập màn đêm, ẩm trong đêm đen. Yên lặng nhìn về thiên địa vô tận phía trước, mơ hồ xuất hiện ánh sáng yếu Ánh sáng đó bị mây đen che phủ nhưng không cách nào ngăn cản toàn bộ Lộ ra sống như đại biểu cho một phương hướng Vương lâm nhìn nơi đó chậm rãi đi tới Giờ phút này vẫn đang là ban đêm Bầu trời mây đen dày đặc Rất nhanh liền có tiếng sấm ấm ị Chẳng bao lâu sau cuồng phong gào thét, Những tiếng ào ào từ bốn phương tám hướng truyền tới Trời mưa rồi. Trong nháy mắt khi nước mưa tầm tã đổ xuống, bước chân Vương Lâm dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa bị màn mưa che phủ, tay phải phất lên. Lập tức la bàn cấm chế xuất hiện. Trên la bàn hiện ra phía trước Vương Lâm đang có hơn 11 điểm xanh biết lao vào tới. Ánh mắt lóe lên thân thể Vương Lâm lập tức lui lại phía sau, trong tích tắc đã rời khỏi đó mấy ngàn trượng thay đổi phương hướng, ở một vị trí khác cúi đầu nhìn xuống la bàn trong tay, ánh mắt lóe lên. Trong la bàn 11 điểm sáng kia trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi phương hướng bất ngờ cũng thay đổi phương vị, giống như nhận thấy Vương Lâm di động, nhanh chóng đuổi tới. Cùng lúc đó, ở trên la bàn, bốn phía Vương Lâm bất ngờ đều xuất hiện hơn 10 điểm sáng màu lục, hình thành một vòng vây xung quanh hắn. Đây là mục đích của Lữ Văn nhiễm rồi. Vương Lâm khi rời khỏi địa cung đã hiểu hết kế hoạch của Lữ Văn nhiễm Hắn nhất định là hoài nghi mình, cho nên mới khiến mình xuất ngoại tuần tra xem có thể dẫn dụ tu sĩ lục ma châu hay không. Vương Lâm tuy rằng có thể không ra ngoài nhưng nếu ẩm nấp thì không phải là tính cách của Vương Lâm hắn. Có đôi lúc lấy lùi làm tiến lại có lẽ lại hay hơn. Nếu ta là Lữ Văn Nhiễm thì nhất định giờ phút này sẽ phong kín cả địa cung. Bước chân Vương Lâm chạm vào mặt đất. Lập tức một luồng phản lực chợt bùng lên, ngăn cản hắn xung nhập vào mặt đất trở lại địa cung. Khói miệng lộ ra nụ cười lạnh, Vương Lâm nhìn chầm chầm vào gần trăm điểm sáng màu lục trong la bàn ánh mắt lộ sát khí. Những người này tới xếp Vương Lâm, nhưng cũng không biết Vương Lâm lựa chọn đi ra ngoài cũng là muốn nhanh chóng hoàn thành ba nhiệm vụ thanh lưu lão tổ sao cho hắn. Trong bốn hướng có hai hướng tồn tại tu sĩ không kiếp trung kỳ, còn hai hướng còn lại là không kiếp sơ kỳ. Người lục ma châu sau khi tử vong người tên Lưu chi Nguyên kia vẫn còn 6 người Hôm nay đã đưa ra nưa người Xem ra biết được chuyện ta có la bàn cấm chế Đoán được ta đã giết Lưu chi Nguyên Thân thể vương lâm nhón lên Hướng về phía bên phải bước một bước Dưới chân có sóng gần hiện lên Trong tích tắc liền biến mất Bốn hướng trên cực thiên thảo nguyên Mỗi một hướng đều có hơn 10 tu sĩ lao vút đi Trong đó có lão già họ trương và lão già họ triệu, hai lão quái không kiếp chung kỳ. Lúc này thần sắc họ vô cùng âm trầm. Hai hướng khác là một nam hai nữ đều có tu vi không kiếp sơ kỳ dẫn đầu đám tu sĩ hơn 10 người phía sau, dựa theo chỉ dẫn mà lao thẳng tới chỗ vương lâm. Ở phía sau, cách đó rất xa còn có một nữ tu không kiếp sơ kỳ nữa, ở trong mấy ngàn tu sĩ lục ma châu, đang khoanh chân ngồi trước mặt lơ lượng một la bàn ư ảnh. Bên trong hiển thị rõ ràng vị trí của vương lâm thông báo cho những người ở phía xa xa truy đuổi. Bầu trời có sấm sét ấm vang, nước mưa rơi xuống, bắt đầu một trận chém giết trong mưa. Hứa đức tài thân là một tán tu của lục ma châu, tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ đã là cực hạn của hắn, không thể tiến bộ nổi nữa trừ phi có cơ duyên khác. Lúc này bước vào cuộc chiến với thiên ngưu châu, hắn được đạo ma tông yêu cầu tham dự. Hứa hẹn rất nhiều lợi ích, vì vậy tiến vào trong đại quân tấn công thiên ngưu để tam huyệt này. Giờ phút này hắn mang theo phía sau hơn 10 tu sĩ trong đó có ba tu sĩ cũng đã bước vào bước thứ ba nhưng cao nhất chỉ là không huyền trung kỳ mà thôi những người còn lại hầu hết đều ở trong thiên nhân suy hiếp dưới sự dẫn sát của hứa đức tài hóa thành mười đạo cầu vòng lao thẳng về phía trước dọc đường đi hứa đức tài rất cẩn thận cái chết của lưu chi nguyên mang tới cho hắn xung động rất lớn Tu sĩ không kiếp cực kỳ khó bị giết, nhưng hai ngày trước Lưu Chi Nguyên lại chết. Loại chuyện này khiến trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngập trời. Giờ phút này hắn không cho phép bản thân được bất cần, nhưng trong sự cẩn thận lại bao hàm hưng phấn. Loại hưng phấn này đến từ một lời hứa hẹn của trương trưởng lão của đạo Ma Tông đối với bọn họ trước khi xuất ngoại. Giết chết người tên Vương Lâm này thì Lão Phu làm chủ, sẽ xin tông chủ cho ngươi vào vực sâu của đạo Ma Tông tu hành một ngàn năm. Lời hứa hẹn này có sức hút rất lớn đối với hứa đức tài. Vực sâu này nghe đồn là do bỏ cạp lục Ma Châu sau khi bị tiên tổ phong ấn lúc lấy Ma Đan liền xuất hiện chuyện bất ngờ. Ma Đan nổ tung trong đó có một bộ phận rơi xuống đất, hóa thành năm vực sâu. Bên trong vực sâu đó tồn tại ma khí vô tận tiến vào tu hành có rất nhiều lợi ích. Đối với người có tu vi đình trễ đắt lâu như hứa Đức Tài thì đây là cơ hội hắn mơ tưởng đắt lâu. Dù có đề cao tu vi thành công hay không thì hắn cũng phải thử một lần. Vương Lâm, giết ngươi bổn tôn có thể đạt được cơ duyên. Ngươi và ta dù không có cầu oán nhưng ngươi phải chết. Hứa Đức Tài mím mím môi. Sát khí trong mắt bùng lên Nhưng đúng lúc này đột nhiên một cảm giác sợ hãi hiện lên trong tâm thần hắn Hầu như chỉ trong chớp mắt khi hắn xoay người lại Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên Trong mười người đang phi hành Đầu lâu của tu sĩ cuối cùng có tu vi chưa đạt tới đức thứ ba Trong nháy mắt bay lên Máu tươi tung tóe Ngay cả nguyên thần cũng tan nát Hứa Đức Tài chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh mặt bạch y bước ra từ trong bóng tối cầm mắt thanh huyết kiếm, dùng một tốc độ cực kỳ vượt dì quét ngang, khiến mười người bị diệt vong. Ngay trong tích tắc khi giết xong mười người ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lui lại phía sau trong nháy mắt liền biến mất. Đồng tử trong mắt Hứa Đức Tài co rụt lại, lộ vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh khiến người ta phải kinh hãi nhưng cùng lúc đó Hứa Đức Tài liền nhận ra Vương Lâm Hứa Đức Tài không cần nghĩ ngợi thân thể nhanh chóng lui lại phía sau tay phải bỗng nhiên dơ lên hướng về phía bầu trời điểm một chỉ lập tức trong màn đêm mưa gió một đóa hoa hư ảo kiều diễm bất ngờ hiện ra đóa hoa này rất lớn hầu như che cả nửa bầu trời Đóa hoa này nhìn thì tươi đẹp nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó rõ ràng là do đầu lâu tạo thành. Trong nháy mắt khi đóa hoa xuất hiện trên bầu trời ánh mắt vương lâm lộ hàn quan. Giờ phút này còn lại chỉ có 5 người trừ tu sĩ không kiếp kia thì còn 4 người tu vi không đủ. Thân thể bốn người nọ chấn động ánh mắt lộ vẻ sợ hãi đồng loạt lui lại phía sau. Nhưng tốc độ bọn họ sao bằng vương lâm. Thân thể hắn nhón lên, huyết quang lói lên. Chỉ thấy huyết kiếm hóa thành một huyết long cào thép quét ngang qua. Hai người bị huyết quang đụng thân thể liền run lên trong tiếng kêu thảm thiết thân thể liền chia năm xẻ bảy Sau khi viết thêm hai người thân thể vương lâm dung nhập la bàn. Hắn cảm giác là tu sĩ ở ba phương hướng còn lại lúc này đang lao tới đây. Nhất là hai lão quái tu vi không giếp trung kỳ lại rời khỏi đội ngũ toàn lực lao tới nơi này. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì sợ rằng chỉ cần nửa canh giờ là có thể áp sát. Còn có một tu sĩ không giếp sơ kỳ cũng rời khỏi đội ngũ bay vút tới. Nửa canh giờ... Ánh mắt vương lâm lóe lên thân thể nhoáng lên tới thẳng hướng hứa Đức Tài. Giờ phút này hứa Đức Tài vừa mới phóng ra đóa hoa tín hiệu trong lòng lại trở nên bình tĩnh. Lúc này hắn chỉ cần trì hoãn vương lâm chờ những người khác xông tới là đã lập công lớn rồi. Hứa Đức Tài cười nhanh áp. Hắn căn bản không cần biết tới sự tử vong của những người khác. Trong tích tắc khi vương lâm lao tới. Hắn không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng dơ lên, trong nháy mắt liền hạ xuống. Trong khoảnh khắc khi tay hắn hạ xuống, tay phải hắn biến hóa ra ấm ký, bất ngờ trong thời gian ngắn ngủi đánh ra hơn trăm vạn ấm ký, hình thành một hư ảnh sư tử rất lớn. Sư ảnh này lớn tới mấy trăm trượng, vừa mới xuất hiện liền gầm thét kinh thiên lao thẳng về phía vương lâm. Tốc độ thi triển ấm huyết thế này vương lâm chưa bao giờ nhìn thấy Thần thông dưỡng dị của hứa đức tài thật sự thi triển quá nhanh Sư ảnh cầm thép trong nháy mắt đã áp sát vương lâm Huyết quang lói lên tiếng ấm vang chấn động bốn phương tung lên vô số cỏ dại Cũng khiến nước mưa trên bầu trời tan nát trong phạm vi lớn Khiến trong phương viên vạn trưởng quanh đây trở thành một thế giới không hề có nước mưa Hứa Đức Tài vừa mới thi triển thần thông thân thể không dừng lại mà liên tục lùi lại phía sau ba bước, tay phải bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái. Trong tích tắc ngắn ngủi này gần 400 vạn ấn quyết với một tốc độ cực kỳ kinh khủng được đánh ra trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy bốn người đất khổng lồ từ dưới đất chui lên, mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ sư ảnh va chạm với Vương Lâm. Hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm bước ra khỏi vị trí đó, một người đất khổng lồ cầm thép lao tới căn bản không cho hắn một chút cơ hội nào. Chém xếp như vậy dù là Vương Lâm cả đời trải qua không ít hung hiểm nhưng cũng là gặp phải lần đầu. Tốc độ làm phép thật nhanh. Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại. Hắn thấy bốn người bùng đồng thời lao tới, hứa đức tài lại một lần nữa nhanh chóng lui lại phía sau, tay trái vung lên. Bất ngờ có gần 500 vạn ấn quyết lói lên trong tay hắn, hóa thành một cây hưng bị hắn nắm trong tay, sơ về phía vương lâm vẫy một vẫy. Một vái này khiến tâm thần vương lâm ầm vang, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trong u minh truyền vào tâm thần hắn. Ngay sau đó, làn khói từ cây hương này bất ngờ hóa thành một con mánh thú sống như kình ngư, xuất hiện trong thiên địa, mở miệng lớn hướng về phía vương lâm cắn nuốt. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1863 Thôn Thiên Đạo Mọi việc diễn ra quá nhanh Hứa Đức Tài đưa cây hương về phía sau cắm xuống một cái trực tiếp đâm sâu vào mặt đất Thân thể nhoáng lên, lui lại phía sau ba bước nữa, tay trái bắt quyết Trong tích tắc gần 600 vạn ấm quyết xuất hiện Hai tay hắn đồng loạt đặt lên mặt đất. ầm một tiếng, lấy vương lâm làm trung tâm bùn đất chợt nhúc nhích, hóa thành một sòng xoáy âm ầm giữ lên ngập trời, hình thành một tấm màn bùn đất phong bế. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một đám bùn lớn, bao vây vương lâm vào bên trong. Nơi sát, mở ngoặt tròn nê, bùn đóng ngoặt tròn. Hứa Đức Tài gầm nhẹ, đám bùn này đột nhiên co rút lại. Hứa Đức Tài nổi xanh trên lục ma châu. Điểm làm hắn khiến người ta có một cảm giác rất đáng sợ chính là tốc độ làm phép nhanh tới lạ thường. Dưới tốc độ này, khi đấu phép hắn thường chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn có thể khiến cho người khác không có chút thời gian nghỉ ngơi, liên tục vô tận đánh sang thần thông ầm ầm xếp chết đối phương đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tuy là tán tu nhưng lại có thể khiến đạo ma tôm khách khí mời tới. Vương Lâm ở trong đám bùn bốn phía mà một vùng bùn đất vây quanh phát ra những tiếng rền trầm trầm. trong thân thể hắn tồn tại lực lượng kỳ dị do hứa đức tài vừa vãi một vãi lúc trước. bốn phương tám hướng Vương Lâm tràn ngập bùn đất. Mà tư ảnh kình ngư trên bầu trời đang mở lớn miệng Trong tích tắc cắn nuốt cả đám bùn đất hồng lồ này Sau khi cắn nuốt xong Tư ảnh kình ngư tiêu tán Nhưng đám bùn đất này không biết mất Mà lơ lửng giữa không trung, Bốn phía có chín con mãng xà màu đen biến ảo ra Hướng về phía đám bùn nơm A, vơ, phun ra rất nhiều độc khí xung nhập vào trong đám bùn Không ngừng thấm vào bên trong tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Đám bụm kia nhanh chóng sụp đổ. Một luồng lực lượng mạnh mẽ từ bên trong đó nổ tung, hóa thành một nắm tay khổng lồ trực tiếp đánh tan vài con mãng xà. Đám bụi vỡ tung, lộ ra thân ảnh chật vật của Vương Lâm ở phía trong cả đời vương lâm đã trải qua chém giết vô số trận, đây là lần đầu tiên hắn ăn bản không có chút thời gian ngừng tay, bị người ta công kích điên cuồng như bão táp. tất cả đều bởi vì tốc độ thi pháp của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta phẫn nộ. hầu như trong nháy mắt khi vương lâm thoát xa từ đám bùn, tiếng ầm vang từ phía xa đang vọng tới. Chỉ thấy một đám phi kiếm màu vàng mang theo khí tức áp liệt đang gào thét lao tới. Ngay sau đó, ở phía sau phi kiếm là 18 người bùm đang bước nhanh đi. Phía sau 18 người bùm này, một tấm màn đang nhúc nhích tiến tới. Ở phía sau tấm màn là một cách đầu lâu lộ ra vẻ tang thương có quang tỏa ra, giống như bị người ta phóng thẳng về phía vương lâm ở sau đó nữa cỏ xanh trên mặt đất nhúc nhích, bất ngờ đồng loạt bị rút ra, hóa thành những giọt nước màu xanh biếc, số lượng không thể tính nên co oh, quy quy y phóng tới. Sau đó nữa là một vùng sương mù cuốn động thiên địa, giống như kéo toàn bộ mây đen trên trời xuống, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa. Từ hai bên sườn Vương Lâm nhanh chóng tấn công Ở phía sau nữa lại là chính con mãng xà vừa bị vương lâm đánh tan và thư ảnh kình ngư biến ảo ra, mở miệng lớn chuẩn bị cắn nuốt vương lâm lần hai. Vật ấy mới thực sự là dược dị, là thần thông cả đời của thứ đức tài. Một khi bị kình ngư này nuốt vào trên ba lần, tu sĩ cùng sai nhất định bị tỏng thương. Thấy cảnh tượng này, dù là vương lâm cũng cảm thấy ra đầu tê tái. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi là có người tốc độ làm phép lại có thể đạt tới trình độ khủng bố như thế này. sao đấu chưa bao lâu mà đối phương đã thi triển ra quá nhiều thủ đoạn, bao nhiêu lại thần thông thế này, hầu như tràn ngập mấy vạn trường, khiến cho vương lâm có một loại à giác là hắn giống như không phải giao chiến với một người mà với mấy người vậy. Không kịp nghĩ nhiều, đám phi kiếm màu vàng đã tới gần trong tích tắc đã bao vây bứng phía Vương Lâm, khí tức áp liệt như có thể chém đinh chặt sắt, muốn phân thân Vương Lâm ra vậy. Loại tốc độ thi triển thần thông nhanh tới không ngừng nghỉ thế này tăng bản không để cho Vương Lâm có thời gian thi triển thần thông trong tích tắc đã tấn công hắn. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Từ thân thể vương lâm vang lên những tiếng kim loại va chạm. Toàn bộ phi kiếm nọ rơi vào người hắn khiến thân thể vương lâm vội vàng lui lại phía sau. Y phục hắn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Đây có thể nói là một lần chém xếp với người khác mà vương lâm trật vật nhất. Nếu không phải là đạo cổ có thân hình cường hắn thì lúc này dưới đám phi kiếm này hắn nhất định bị thương. Sau khi kiếm, 18 người bùng không cho Vương Lâm có cơ hội thở dốc, ầm ầm bước tới trong tích tắc khi tới gần Vương Lâm 10 trưởng liền không triển khai công kích mà bùng loạt tự bảo. Ầm ầm ầm ầm. 18 người bùng tự bảo hình thành một cơn lốc cuốn Vương Lâm vào bên trong bắt đầu quỷ thiết. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, đang muốn lui lại phía sau thì trong nháy mắt này tấm màn phía sau người buồn như ràng buộc với người buồn, sung lên một cách liền hóa thành tầng tầng luốc xoáy vần quanh Vương Lâm. Trong tiếng âm vang tấm màn này sụp đổ hóa thành mười vạn tám sợi tơ với tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể Vương Lâm triển khai hủy diện từ bên trong. Vậy còn chưa xong. Phía sau tấm màn đầu lâu tràn ngập quang kia trong tích tắc bị ném tới gần vương lâm. Từ trên bầu trời đen kịt liền lập tức có một khe hở khổng lồ bị xé mở. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong khe hở này truyền ra. Một cái đầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện. cái đầu này là đầu một con chó. Bộ rán cực kỳ dữ tợn. Lộ vẻ hung tàn khát máu, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu bị vứt phía trước vương lâm. Đột ngột gầm lên một tiếng rồi lao xuống. Con chó này chính là hung thú hứa đức tài nuôi dưỡng chuyên dùng để đả thương người. Tốc độ con chó này quá nhanh trong tích tắc đã tới gần, há miệng cắn lên cái bổ lâu đồng thời cả cái đầu tổng lồ đánh lên thân thể vương lâm. Hóa miệng vương lâm tràn ra một lượng lớn máu tươi thân thể nhanh chóng lui lại phía sau Nhưng phía sau con chó này là chất lỏng màu xanh biếc vô tận tràn tới trực tiếp rơi lên người vương lâm tạo thành tiếng ấm van kinh thiên trong tích tắc khi tiếng ầm vang này nổi lên sát chiêu chính thức ầm ầm lao tới chính là hai bàn tay khổng lồ đánh tới hai bên sườn vương lâm ầm một tiếng bàn tay nọ chỉ còn cách vương lâm không tới mười trượng những tiếng bùng bùng từ trong người vương lâm vang lên giống như thân thể hắn không thể chịu đựng nổi nữa vậy trong thời khắc nguy cơ này Vương Lâm bỗng nhiên giơ hai tay lên không trực tiếp đấm thẳng về phía hai bàn tay kia. Cùng lúc đó, tư ảnh kinh ngư khổng lồ phía xa mở to miệng lao tới, hướng về phía Vương Lâm tắn nuốt. Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền khắp cực thiên thảo nguyên. Hai bàn tay khổng lồ va chạm với Vương Lâm tạo nên âm thanh kinh thiên. Toàn thân Vương Lâm tuôn ra huyết vụ. Nhưng Kỳnh Ngư nọ giống như mãnh thú lao tới trong tích tắc đang định cắn nuốt, thần sắc hứa Đức Tài ở phía xa vừa lộ ra vẻ đắc ý thì Vương Lâm đột nhiên mở miệng, phun ra một viên đá màu đen. Viên đá này xuất hiện, lập tức bộc phát ra ánh sáng đen ngập trời, dung đập với màn đêm trên bầu trời. Một thân ảnh giống hệt con Kỳnh Ngư kia nhưng lớn hơn tới mấy lần huyễn hóa ra. Vật này chính là thiên đạo của vương lâm U Minh Thú. U Minh Thú vừa xuất hiện, hai mắt lộ vẻ mê man và hung tàn quên đi sợ hãi, điên cuồng tắn nút tư ảnh kình ngư của hứa Đức Tài. Đồng tử trong hai mắt hứa Đức Tài co rút lại, lộ vẻ hoảng sợ, không cần nghĩ người chút nào thân thể vội vàng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết định thu hư ảnh kình ngư kia lại. Nhưng lúc này tốc độ của hắn đã chậm. Trong tiếng ấm vang chỉ thấy hình ngư của hứa Đức Tài vừa đỉnh lui lại phía sau thì U Minh Thú đã hút một cái, vô cùng nhanh chóng nuốt nó vào miệng. Trong tích tắc khi hình ngư này bị nuốt, sát mặt hứa Đức Tài tái nhợt, phun một ngụm máu tươi. Thiên đạo của ta, giọng nói cực kỳ thê lương, mang theo sự đau lòng không thể nói bằng lời vang linh lúc này hai mắt hứa đức tài đỏ mừng thiên đạo bị nuốt khiến hắn không thể tưởng tượng nổi không thể nào tin nổi dù vương lâm cũng có thiên đạo nhưng giữa thiên đạo và thiên đạo hắn chưa từng nghe nói có chuyện cắn nuốt nhau hắn không biết là trong cơ thể thiên đạo của vương lâm có một vật vật đó tên là không gian thạch Vương Lâm rời khỏi động phủ giới, mang theo thiên đạo nhưng lại vẫn để quy tắc của thiên đạo như cũ. Thân thể Vương Lâm lui nhanh lại phía sau cho tới khi rời khỏi ngàn trượng mới thu lại thiên đạo, hóa thành không gian thạch nuốt vào miệng. Đây là lần đầu tiên trong trận sao chiến này hắn có thể thở phào một hơi, bị tấn công liên tục như vậy khiến thần kinh hắn vô cùng khẩn trương. Thân thể truyền ra sự đau đớn Ánh mắt nhìn về phía hứa đức Tài xa xa mang theo một tia ngưng trọng và kích động Tu sĩ tuyệt đối không thể có tốc độ làm phép nhanh như vậy Người này nhất định đã gặp cơ duyên gì đó Nhất định là nắm giữ thần thông hiếm thấy Nếu không không thể xuất hiện cảnh tượng như vừa rồi Loại thần thông này nếu ta có thể học được Nhìn chầm chầm vào hứa đức Tài phía xa xa hai mắt vương lâm ơn thầm lóe lên, trái tim hắn đập thình thịch nhưng không lao ra nữa mà bước lùi lại một bước, sóng gần hiện lên trong tích tắc biến mất. trong nháy mắt hắn biến mất, thần thông của Hứa Đức tài ầm ầm ập tới tràn ngập mặt đất, khiến tiếng chấn động vang lên không ngừng. Hứa Đức tài xoay phát người, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. ngươi nuốt thiên đạo của ta. Vậy thì lấy thiên đạo của ngươi trả lại cho ta. Chẳng qua hứa đức tài tìm kiếm thế nào đi nữa cũng không thấy chút khí tức của vương lâm. Trận chiến này nhìn như hắn chiếm ưu thế nhưng trên thực tế hắn mới là người đau lòng nổi giận. Giờ phút này từ ba phương hướng khác, hai tu sĩ không kiếp chung kỳ của lục ma châu còn có nữ tử đạt tu sĩ không kiếp sơ kỳ kia đang rời khỏi đội ngũ lao tới. Nhưng thân ảnh Vương Lâm lại hiện ra ở xa hơn, nơi đội ngũ mà mấy người này vừa rời đi Mục đích của Vương Lâm chính là dẫn dụ ba người này, sau đó triển khai dết chóc Dùng phương thức này giết sạch đám tu sĩ Lục Ma Châu Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1864 kim thiền thoát xác Bên cạnh cực thiên thảo nguyên, nữ tu không kiếp được mấy ngàn tu sĩ vây quanh đang ngồi khoanh chân chợt mở mừng hai mắt. La bàn thư ảnh phía trước nàng giờ phút này hiển thị rõ ràng vị trí của Vương Lâm. Nàng thấy điểm sáng đại biểu cho Vương Lâm trong thời gian ngắn biến mất, khi xuất hiện đã ở một vị trí rất xa. Nàng lập tức báo cho tu sĩ đồng đạo đuổi giết vương lâm Giờ phút này điểm sáng này lại xuất hiện một lần nữa Khiến cho cho nữ tử này cảm thấy một tia không ổn Một lần có thể tiếp nhận Nhưng tới hai lần mà nói liền đại biểu có thể xuất hiện ba lần, bốn lần Do đó muốn giết vương lâm này là chuyện cực kỳ khó khăn Trong tay hắn nhất định có một pháp bảo có thể nazi Pháp bảo như thế toàn tông môn chỉ có một món, lục ma châu có không quá ba món. Dù là thiên ngư châu sợ rằng tuyệt đối cũng không nhiều, người này vậy mà lại có thể có. Trong ánh mắt của nữ tử này, nàng hoảng sợ phát hiện ra điểm sáng đại biểu cho vương lâm xuất hiện ở bên cạnh một đám điểm sáng xanh biếc. Trong tích tắc toàn bộ những điểm sáng xanh biếc này đều biến mất. Ngay sau đó, điểm sáng thể hiện cho Vương Lâm lại một lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lại là ở một vị trí cách nơi đó rất xa bên cạnh một đám điểm sáng danh biếc khác. Lần thứ ba, nữ tử này không chút nghĩ ngợi, lập tức dùng phương thức đạt thù báo cho tất cả tu sĩ không kịp biết biến hóa dược gì này. Mà giờ khác này, tại địa phương nơi Vương Lâm đang hiện diện, Hàng loạt tiếng kêu thê lương vang vọng khắp không gian Hơn 10 tu sĩ lục ma châu bị một vùng sương mù tràn ngập Tiếng kêu thảm thiết nhanh lắng xuống Sương mù ngọ ngợi cuối cùng hóa thành vương lâm Sắc mặt vương lâm hơi đỏ, không còn vẻ tái nhợt như trước Cắn trong trận đánh với hứa đức tài liên tục bị thần thông của đối phương không ngừng tấn công thương thế trong cơ thể nặng hơn thế nên mới lại lựa chọn phương thức ở động phủ dưới cắn bút huyết nhục nguyên thần tu sĩ chữa thương. Liên tục cắn bút hai tổ tu sĩ lục ma châu ánh mắt vương lâm chợt lóe sáng biến mất tại chỗ. Sau một nén nhang tổ tu sĩ lục ma châu thứ ba đuổi giết hắn cũng toàn bộ tử vong trở thành một phần lực lượng đế vương lâm chữa thương. Đến lúc này thì ở giải đất trung tâm Thảo Nguyên này chỉ còn lại hai lão quái không kiếp Trung Kỳ và hai tu sĩ không kiếp Sơ Kỳ Bốn người này rất cẩn thận cũng không tản quá mức mà mỗi một lão quái không kiếp Trung Kỳ đều tạo thành một tổ với tu sĩ không kiếp Sơ Kỳ Không tách ra bay thẳng về phía Vương Lâm Hết thảy mọi chuyện đều bị Vương Lâm quan sát thấy Hắn nhìn la bàn trong tay, hai mắt lộ hàn quang Mục tiêu của hắn là tu sĩ không giúp thi triển thần thông cực kỳ nhanh chóng kia. Thần thông trên người người này khiến cho vương lâm động tâm hiếm thấy. Giờ phút này sắc trời dần dần sáng tỏ, ánh bình minh sắp ló dạng, thế nhưng mưa lúc này lại càng lớn ào ào chút xuống. Mặt đất trên thảo nguyên xuất hiện rất nhiều bùn lầy, nếu sấm lên sẽ phát ra những tiếng lép nhép. Nhìn từ xa bởi vì mưa càng ngày càng lớn thiên địa trở thành một vùng mơ hồ Chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi ở trong màn đêm đầy sát lục này lại càng rõ ràng Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào la bàn trên tay một lần nữa Bốn điểm sáng xanh đứt kia lúc này đang từ hai hướng bay nhanh đến Một trong số những điểm sáng xanh biết đó Vương Lâm đã lưu ý từ rất lâu Xác định chính là tu sĩ không kiếp đã sao thủ với mình trước kia Thật tiếc cái la bàn này chẳng qua kết cấu và cấm trí bên trong nó ta cũng đã hiểu rõ Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, lúc nào cũng có thể tự mình chế luyện ra Vương lâm lầm bầm, tay trái sơ lên vung về phía trước Lập tức trong tay hắn xuất hiện một nguyên thần ảm đảm Nguyên thần này là người hắn lựa chọn kỹ càng Từ trong ba nhóm tu sĩ đuổi giết hắn vừa bị hắt xếp Tu vi đạt tới trình độ nhất định Được hắn giữ trọn vẹn Không bị tổn thương như những nguyên thần khác Ý chí của nguyên thần này đã bị vương lâm xóa đi Sờ phút này còn lại chỉ còn nguyên thần thể đang mê man Cầm lấy nguyên thần này Tay trái vương lâm bỗng nhiên hung hăng bóp một cái Lập tức nguyên thần này liền tan nát Không đợi cho nó tiêu tán Vương lâm lập tức nhập vào trong đó một tia thần trí của mình Đánh vào la bàn trên tay phải mình Trong nháy mắt khi nguyên thần này tiến vào la bàn Nó hóa thành một tia khói màu trắng Lượn quanh bên trong la bàn Vương lâm giơ tay phải lên vung về phía trước Lập tức la bàn vừa được nguyên thần sung nhập kia liền giống như bị thiêu đốt Dùng tốc độ điên cuồng lao về phía trước Ló lên rồi biến mất Nguyên thần này thao túng la bàn Thiêu đốt bản thân khiến tốc độ nó cực nhanh Hướng về phía cuối thiên địa lao vọt đi Nó có lẽ không bay được trong thời gian quá dài Thì sự thiêu đốt kia sẽ tự tử, tử tiêu tán Cho đến khi nguyên thần kia hoàn toàn tử vong La bàn này sẽ rơi xuống Không biết rơi tại nơi nào Nhưng thời gian không dài đó đối với Vương Lâm thế là đã đủ Dù hiện giờ không còn la bàn trong tay Nhưng một tia thần thức Vương Lâm xung nhập ông nguyên thần kia Vẫn có thể giúp hắn cảm nhận được vị trí bốn kẻ đang muốn đuổi giết mình Dùng phương pháp này như kim thiền thoát xác Khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt từ con mồi trở thành thợ săn Thân thể hắn nhoáng lên, rời khỏi chỗ này Khi xuất hiện đã ở một chỗ trên bực thiên thảo nguyên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm thụ biến hóa trên la bàn. Hỏa bổn nguyên trong nháy mắt hắn ngồi xuống khiến nước bùn liền lập tức vô giáo. Trong cảm ứng của hắn thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã qua một canh giờ. Trong một canh giờ này bốn tu sĩ không hiếp dần dần tách ra. Hai lão quái không hiếp chung kỳ hiển nhiên không muốn kéo dài thời gian. Sau khi biết phương hướng của vương lâm liền tăng tốc dần dần kéo ngắn khoảng cách với la bàn do vương lâm tung ra. Từ từ, hai tu sĩ không giếp sơ thì rơi lại phía sau, khoảng cách với hai lão quái càng ngày càng xa. Vương lâm lúc này đột nhiên mở mắt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn sờ sờ ngực trong cơ thể lúc này tồn tại không gian thạch mà hắn vẫn luôn cảm thấy bất phàm không hiểu là có tác dụng gì. Vừa rồi U Minh thú xuất hiện cắn nuốt thiên đạo của đối phương khiến Vương Lâm đột nhiên hiểu rõ. Hắn mơ hồ tìm ra tác dụng của vật này. Nó có thể khiến cho khả năng cắn nuốt của U Minh thú được tăng lên trong phạm vi mạnh. Vô số không gian dung hợp với U Minh thú khiến cho nó xuất hiện biến hóa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Há miệng phun ra một luồng quang Không gian thạch từ miệng hắn bay ra Rơi vào trong tay hắn Cầm viên đá này trong tay Vương lâm trầm mặn một lát Sau đó thân thể đột nhiên xuất hiện sóng gợn Trong phút chốc liền biến mất Chỉ còn khối không gian thạch đó là rơi cạch một tiếng xuống đất ẩn trong cỏ gió Không ai phát hiện ra Giờ phút này lúc vương lâm xuất hiện đã ở trong không gian thạch Đây là lần đầu tiên thân thể hắn tiến vào trong hòn đá kỳ gì này Không gian hắn lựa chọn chính là một trong vô số không gian Ở nơi này không khác gì thế giới chân thật Chỉ là phạm vi không lớn bằng mà thôi Ước chừng khoảng hơn ngàn dặm Có núi, có ánh sáng, có mặt đất Nhưng không có nước Tất cả mọi thứ nơi này đều có, chỉ thiếu nước, nhìn như chân thật nhưng không hoàn chỉnh. Khoanh chân ngồi trong không gian thạch này, hai mắt vương lâm lóe sáng rất lâu. Hắn không do dự nữa, tay phải sơ lên vung về phía trước. Lập tức chiếc ô màu lam huyến hóa ra bay thẳng lên bầu trời, dung hợp với bầu trời màu lam kia chậm rãi thay thế thiên không tay phải vương lâm lại vung lên một lần nữa hộp lô ẩm chứa ba vạn đạo hồn bị vương lâm lấy ra xung nhập vào mặt đất trong tích tắc này mặt đất chấn động lan ra từng luồng khí tức tử vong trầm mặc trong chốc lát vương lâm giơ tay phải lên phất tay một cách liền khiến kim ấm do huyền la tặng hắn huấn hóa ra nhìn kim ấm này vương lâm thổi vào đó một ngụm nguyên thần khí Bị khí tức này truyền tới kim ấm lan ra kim quang vạn trượng Được vương lâm tung lên, bay thẳng lên đầu trời Do chiếc ô màu lam biến thành, hình thành một mặt trời màu vàng Làm xong việc này, vương lâm lấy ra vườn phàm mà hắn chế tạo Phất về phía trước một cái Vườn phàm tự động bay lên, hóa thành một tầng mây trong thiên địa Tầng mây này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại có thể biến thành vạn vật Cuối cùng hắn lấy ra văn vương Văn vương nhón một cái thân hình biến hóa Cuối cùng ẩn vào đám mây trắng trên bầu trời Không còn thấy đâu nữa Còn về khôi lỗi dĩ ti thì dung nhập vào mặt đất Được tử khí do ba ngàn phản đảo hồn tỏa ra che giấu toàn bộ hơi thở Thế giới này còn thiếu nhân quả Vương lâm khoanh chân ngồi xuống Thì thảo tự nhủ trên mi tâm hắn chợt xuất hiện một sòng xoáy, ngưng tụ lại nhân quả bổn nguyên hóa thành một thanh trường kiếm biến mất trong thiên địa. có sinh từ chân giả vương lâm nói trên mi tâm liên tục bay ra hai đạo bổn nguyên hình thành hai thanh trường kiếm lại biến mất lần nữa. còn có sát lục cấm chế sát khí ngập trời bốc lên bạch vân trên bầu trời lập tức trở nên vũ ám. Biến thành mây đen cuồn cuồn cũng có những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống Màu của tuyết này biến thành màu đen Bên trong ẩm chứa cấm chế bồn nguyên trầm rãi rơi xuống mặt đất Rất nhanh khiến mặt đất bị bao phủ bởi một tầng tuyết đen kịt Còn có hòa lôi thủy Vương lâm vung đôi tay lên đứng đậy Biển lửa trong mắt trái ngập trời bùng lên Lôi đình trong mắt phải ầm ầm lan ra Biển lửa hóa thành một thanh kiếm, kiếm vung lên thành hỏa sơn Lôi đình cũng hóa thành một thanh kiếm, kiếm động thành lôi hải Biển này không phải là nước mà là biển lôi đình Làm xong chuyện này, tay áo vương lâm vung lên thân thể đột nhiên biến mất Không gian thạch ẩm trong đám cỏ dại trên cực thiên thảo nguyên lan ra quang nhu hòa thân ảnh vương lâm huyễn hóa ra nhặt không gian thạch lên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa sát trận đã thành tiếp theo chính là dẫn người tiến vào sát trận dựa vào cảm ứng trên nguyên thần sắp sửa diệt vong trên la bàn hai lão quái không giết trung kỳ đang đuổi sau nó chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp ở phía sau hai lão quái rất xa là hai tu sĩ không giết sơ kỳ cũng đang lao đi Bước chân Vương Lâm từ từ bước về phía trước, dưới chân gần sóng lan ra nhưng Thủy Trung vẫn chưa dung nhập Thiên Địa mà đi. Hắn vẫn đang đợi. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Cho tới nhịp thở thứ 19. Trong nháy mắt này Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng, La Bàn tan nát, nguyên thần tử vong. Một tia thần thức của hắn lúc này cũng bị hủy diệt cùng La Bàn. Mơ hồ hắn có thể thông qua tia thần thức này nghe thấy hai tiếng gào thét phẫn nộ, Bước chân đạp mạnh tới thân ảnh vương lâm trong tích tắc này biến mất. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU Chuyện.org Chương 1865 Vây Hứa Trên cực thiên thảo nguyên Hứa đức tài hóa thành một đạo tàu vồng lao về phía xa. Thần sắc hắn âm trầm. Đánh một trận với vương lâm khiến hắn tổn thất thiên đạo. Điều này đối với hắn mà nói là chuyện khó có thể tiếp nhận. Thiên đạo đó tâm thần tương liên với hắn. Sau khi bị nuốt khiến hắn mang thương ý trong người. Giờ phút này nguyên thần hắn quể hoài. Hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể khôi Vương lâm. Lúc này ngươi hẳn phải chết, có hai trưởng lão không giúp chung kỳ đuổi giết, ta muốn xem ngươi trốn thế nào, trương trưởng lão đã đáp ớt ta, một khi bắt được ngươi sẽ sao cho ta hành hạ ngươi tới chết. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa đức tài hận vương lâm chính là bởi vì thiên đạo của hắn bị cắn nuốt. Càng đau lòng, lại càng hận thấu xương. Giờ phút này đang phi hành đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, xoay phát người nhìn lại phía sau Trong nháy mắt hắn cảm nhận được một luồng giao động từ xa xa truyền tới Giao động này giờ phút này khi hắn nhìn lại liền lập tức nhận ra là vương lâm vừa mới lao ra Hắn rõ ràng thấy trong tích tắc khi vương lâm phát hiện ra mình thần sắc biến đổi tốc độ tăng mạnh Dưới chân có sóng gần hiện lên Hiển nhiên là dùng một loại phương pháp kỳ gì để rời khỏi nơi này Vương Lâm, hắn không ở phía trước mà lại xuất hiện ở nơi này Hứa Đức tài sưởng sốt Thấy Vương Lâm trong tích tắc liền vọt đi rất xa Lúc này cũng có thể dùng phương pháp kỳ gì kia mà biến mất Hắn không kịp nghĩ nhiều thân thể nhoáng lên đuổi theo Đường lớn không đi lại đi ra trước mặt hứa mỗ Vương Lâm, đây là do vận khí ngươi không tốt, chính là ngươi muốn chết Hứa Đức Tài cười lạnh, hóa thành một đảo cầu rồng lao vọt đi Trong tích tắc đã rút ngắn khoảng cách Lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên người Vương Lâm Thần thức đảo qua bốn phía, thấy không có bấy sập gì thì cũng yên lòng Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn đuổi vào trong phạm vi ngàn trượng Thân ảnh Hứa Đức Tài lại trong tích tắc biến mất Giống như chui vào trong một cái khe không gian trước mắt liền không nhìn thấy nữa Trong tích tắc khi thân thể hắn biến mất Vương lâm cũng tới gần, sau đó biến mất Chỉ thấy trên mặt đất chỗ vương lâm biến mất Trong đám cỏ rải có một khối không gian hạch đang nằm yên lặng nơi đó Ấn sấu trong cỏ rải cao vút, bị nước bùn bao phủ Hứa đức tài mất tích Trong tích tắc này trên cực thiên thảo nguyên, nữ tử không kiếp sơ kỳ đang ngồi khoa chân đột nhiên thần sắc đại biến. Nàng nhìn la bàn trước mặt cảm giác sướng tóc gáy tỏa ra toàn thân. Nàng thấy điểm sáng đại biểu cho hứa đức tài chợt biến mất. Chuyện này, này! Sắc mặt nữ tử này tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng không chút do dự. Lập tức đưa tin tức này bằng phương pháp đặc thù truyền tới cho ba tu sĩ không kiếp đang ở trong cực thiên thảo nguyên. Lão già họ trương và lão già họ triệu của lục ma châu lúc này thần sắc cực kỳ âm trầm, hóa thành cầu rồng lao nhanh đi. Hai người bọn hắn truy kích ra bàn, nhưng cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không thèm bá hóa sần nhưng út khí trong lòng lại không thể biểu lộ ra. Đang lúc phi hành thần sắc hai người đột nhiên biến đổi đồng loạt dừng lại trên không cảm nhận được tin tức đang truyền tới. Hứa Đức Tài rõ ràng vừa theo phía sau, không ngờ lại mất tích. Lão già họ trương biến sắc, nhất định là vương lâm kia. Hắn dùng kế kim thiền thoát sát, dùng la bàn kia hấp dẫn sự chú ý của chúng ta trên thực tế là ẩn trên thảo nguyên bày mưu với hứa Đức Tài. Ánh mắt trưởng lão họ chịu lộ sát khí Ngay lúc hai người nhận được tin tức này Thì ánh mắt bình minh bừng lên trên cực thiên thảo nguyên Từng luồng ánh mắt hiện ra bao phủ mặt đất Chỉ là cơn mưa vẫn ào ào chút xuống Không hề giảm mà càng ngày càng lớn Trong mưa gió dày đặn Chỉ thấy trên mặt đất sân lên sương mù nhẹ nhẹ Sương mù này màu đen Trong trước mắt đã tràn ngập bầu trời che phủ bốn phương tám hướng, ngập tràn cả cực tiên thảo nguyên. Hai lão già trương, triệu xoay phát người nhìn về bốn phía. Luồng uy áp vô hình từ trong sương mù trên thảo nguyên lúc này khuyết tán ra. Còn cả nữ tử không hiếp sơ kỳ đang cách hai người một khoảng lúc này đang vội vàng đi đi. Thân ảnh cũng dừng lại giữa không trung thần sắc biến ảo, mơ hồ lộ vẻ khiếp sợ. Nàng cảm nhận được tin tức mà lục ma châu dùng phương thức đặc thù truyền đi mới biết hứa đức tài mất tích. Cùng lúc này, nàng nhìn thấy sương mù đang lan ra trên mặt đất. Sương mù nó rất nhanh liền tràn ngập thiên địa những tiếng gào thét từ trong sương mù liên tiếp truyền ra trong sương mù này mấy ngàn tu sĩ thiên lưu châu trong địa cung dưới sự dẫn đầu của lữ văn nhiễm triển khai lần công kích thứ hai ba tu sĩ không giết trong sương mù lúc này hóa thành những đạo cầu rồng muốn lao ra khỏi sương mù nhưng âm thanh âm trầm của lữ văn nhiễm lúc này vang vọng trong sương mù đạo hữu cần gì phải vội vã rời đi Lời nói này vừa truyền ra, chí thấy tất cả tu sĩ không kiếp của địa cung lập tức lao ra chém giết. Bên cạnh cực thiên thảo nguyên, nữ tử không kiếp sơ kỳ đang khoanh chân ngồi điều khiển la bàn lúc này mở bừng đôi mắt, không cần nghĩ ngợi, đứng dậy mang theo mấy ngàn tu sĩ lục ma châu hướng về phía trước hóa thành mấy ngàn đạo cầu vòng lao đi. Lúc đại chiến lần thứ hai diễn ra trên cực thiên Thảo Nguyên thì trong một đám cỏ giải lầy lội trên Thảo Nguyên này có một hòn đá tầm thường không kẻ nào chú ý tới. Trong hòn đá này ẩn chứa vô số không gian, giờ phút này trong không gian đó có một cuộc chiến của Tu Vi không kiếp. Hứa Đức Tài vừa mới rơi vào trong không gian thạch liền bị cuốn vào trong không gian mà Vương Lâm chỉ định. Trong tích tắc khi tiến vào nơi này, Hắn biết mình đã trúng ký của đối phương rồi. Nhưng tu vi hắn cao thâm, lúc này không lộ nửa điểm hốt hoảng mà ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ánh mắt hắn thấy bầu trời màu lam, mặt trời vàng rực, chẳng qua mặt đất tràn ngập khí tức tử vong mà thôi. Xa xa có một ngọn hỏa diệm sơn, còn phương hướng khác thì có một vùng lôi hải trên bầu trời màu lam này tồn tại mây đen cuồn cuộn từ đó bay xuống những bông tuyết màu đen tuyết rơi không biết đã bao lâu bao chùm tầng tầng lớp lớp trên mặt đất vương lâm mau đi ra cho hứa mỗ cần gì phải vờ việc ở nơi này thần sắc hứa đức tài âm trầm ánh mắt đảo qua bốn phía liền cất vang giọng nói Trong tích tắc khi lời nói này truyền ra, thân ảnh vương lâm hiện ra trong một loạt ẩn sóng, xuất hiện ở cách hứa đức tài mấy ngàn trường, mái tóc bạc trắng tung bay, thân mặt bạch y, lạnh lùng nhìn chầm chầm hứa đức tài. Thần thông của ngươi thi triển rất nhanh, vậy thử xem một chút xem giữa chúng ta ai thi triển nhanh hơn. Ánh mắt vương lâm lói lên, nhân quả, trong nháy mắt khi âm thanh này phát ra. Lập tức không gian thiên địa ầm ầm chấn động Chỉ thấy trong trời đất lập tức xuất hiện một thanh kiếm Kiếm này đại biểu cho nhân quả bổn nguyên của Vương Lâm Hầu như đồng thời với lúc Vương Lâm thi triển thần thông Hứa đức tài không cần nghĩ ngợi tay phải bắt quyết Trong nháy mắt liền có mấy trăm vạn ấm ký biến ảo ra Hình thành một vùng sương mù màu đỏ Từ trong sương mù này truyền ra những tiếng gào thét thê lương bất ngờ hóa thành mấy trăm, mấy ngàn tia u hồn phủ trời ngập đất lao tới. Hứa Đức Tài lùi lại phía sau, tay trái dơ lên bắt quyết lần nữa, vung linh liền có gần 700 vạn ấm ký lập tức đánh ra thiên địa âm vang. Chỉ thấy một cây trường thương biến ảo ra. Trường thương vừa hiện ra. Lập tức liền vặn vẹo bất ngờ hóa thành một con mãng xà khổng lồ, cái lưới thập thọ, mang theo tiếng gầm thét lao thẳng về phía trước. Ngay sau đó, hứa Đức Tài lại lui tiếp lại ba bước, hai tay đồng thời sơ lên, đang muốn tiếp tục thi triển thần thông. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng giờ phút này lần đầu tiên không nhanh hơn vương lập. Ngay khi người này thi triển thần thông thứ hai thì trường kiếm do sinh tử bổn nguyên biến thành đát gào thét lao tới. Mà vào chớp mắt khi người này thi triển thần thông thứ ba, thanh kiếm do chân giả bổn nguyên của vương lâm biến thành đã xuất hiện. Một tích tắc ngắn ngủi này lại cực kỳ tròn yếu. Chỉ thấy nhân quả kiếm kia chợt tiến tới gần đám u hồn, dùng lực lượng kỳ dị của nhân quả bỗng nhiên chém xuống. Tiếng gầm thép kinh thiên động địa vang lên Toàn bộ đám u hồn sụp đổ Cùng lúc đó thanh kiếm do sinh tử bổn nguyên của vương lâm biến thành Dùng tốc độ cực nhanh tới gần chém lên người con mãng xà khổng lồ Do thần thông của hứa đức tài biến thành Âm um một tiếng mãng xà gầm lên một tiếng tử vong Trường kiếm do sinh tử bổn nguyên của vương lâm hóa thành Cũng theo đó mà tan nát Nhưng trường kiếm đại biểu cho chân giả bổn nguyên lúc này lại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt át sát. Mà giờ phút này thần thông thứ ba của hứa đức tài còn chưa hoàn thành. Chân giả kiếm nhón lên đánh thẳng tới ngực hứa đức tài. Kiếm này tốc độ quá nhanh khiến sắc mặt hứa đức tài đại biến vội vàng lùi lại phía sau. Thần thông chưa hoàn thành trong tay đánh về phía trước. Bất ngờ va chạm với chân giả kiếm Tiếng chấn động ầm ầm vang lên Chân giả kiếm sụt đổ nhưng hứa đức tài cũng không dễ chịu gì Sắc mặt hắn tái nhợt thân thể bị cuốn đi Tay phải sơ lên Đang định bắt quyết Nhưng vương lâm sao có thể cho hắn cơ hội này Hắn vất vả lắm mới cắt Đức được tiết tấu thi triển thần thông của đối phương, cũng thiết lập sẵn sát trận này, nhất định phải giết chết đối phương, đạt được bí mật giúp đối phương thi triển thần thông nhanh chóng. Hầu như chỉ trong tích tắc khi hứa Đức Tài vừa lui lại phía sau hai bước, thần S Vương Lâm giữ tợn, tay phải bỗng nhiên dơ lên điểm về phía trước. Hỏa bổn nguyên Lời này vừa nói ra, hỏa diệm sơn lập tức ầm ầm bùng nổ trong nháy mắt na dị tới, bất ngờ biến ảnh ra bốn phía hứa đức tài. Bao phủ toàn thân hắn, không ngừng bạo phát, ở bên trong hỏa diệm sơn bổn nguyên chân thân của vương lâm tiến hành công kích vô cùng mạnh mẽ. Lôi bổn nguyên! Vương Lâm đang nắm được cơ hội thì tuyệt đối không buông tha dễ dàng Giờ phút này không cần phải nghĩ ngợi trong tích tắc khi lời nói truyền ra Hỏa Diệm Sơn đang bao vây hứa Đức Tài lập tức na di lần nữa Xuất hiện trong lôi hải mênh mông phía xa ầm ầm chìm xuống Thiên lôi ầm ầm đánh tới Chỉ thấy lôi hải như có sóng gió vô tận Vô số lôi đình ầm ầm lao vào trong ngọn hỏa diệm sơn triển khai một hồi lôi hỏa kết hợp chém giết Thủy bổn nguyên Vương Lâm vung tay áo, cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi Không gian này vốn không có nước, vốn là không hoàn chỉnh nhưng giờ phút này Vương Lâm lấy máu huyết bản thân, ngưng tụ ra thủy bổn nguyên Chỉ thấy một nguồn máu tươi này lập tức hóa thành một đám hơi nước màu đỏ, la tới hỏa diệm sơn trong lôi hải. Trong tích tắc này, lôi hải và hỏa diệm sơn liền nổ ầm ầm. Ba loại bổn nguyên dung hợp, hình thành một lực lượng hủy diệt kinh thiên. Cũng trong tích tắc này, ba loại tư bổn nguyên vừa tiêu tán lại một lần nữa hóa thành trường kiếm lập tức lao tới. Tiên nhịp, tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 1866 Đèn Lồng Sinh tử Nhân quả Chân giả Hỏa thủy Lôi Sáu đạo bổn nguyên ngưng tụ lại Triển khai một hồi chém xếp âm vang Núi lửa sụp đổ Lôi hải tan nát Một đám hơi nước màu máu đánh vào Còn có ba thanh trường kiếm so hư bổn nguyên biến thành trong tiếng ấm vang đánh tới Lúc này tiếng gào thét của hứa Đức tài truyền ra Trong tiếng chấn động toàn thân hứa Đức tài tràn ngập một luồng sáng của đèn lồng Phun ra một ngụm máu tươi thần sắc cực kỳ chật vật Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lui lại phía sau Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái đèn lồng ánh đèn bên ngoài thân thể là do chiếc đèn này tỏa ra nhờ bảo vật này bảo vệ nên hắn vừa rồi mới chỉ bị thương, không tử vong dưới sáu đạo bổn nguyên này. Muốn giết tu sĩ không giết rất gian nan. Điều này vương lâm sớm đã biết. Lúc này thấy đối phương có thể sống sót sau màn giết chóc của bổn nguyên, tuy có hơi thất vọng nhưng hắn cũng không nản lòng vì việc này vốn nằm trong dự liệu. Hứa đức tài này trên thực tế còn khó xếp hơn lưu chi nguyên tuyệt đối không thể cho người này chút cơ hội thở sốc nào. Một khi có cơ hội thì với tốc độ thi triển thần thông kinh khủng của hắn, Vương Lâm không có chút lực phản kháng. Tới lúc đó sát trận này không phải chuẩn bị cho đối phương mà thành chuẩn bị cho chính mình rồi. Điểm này Vương Lâm cực kỳ rõ ràng. Cho nên vừa mới nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng kỳ dị của hứa đức tài, vương lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải sơ lên trong nháy mắt khi đối phương định thi triển thần thông liền không để ý tới việc thần thông cắn trả gầm nhẹ điểm một chỉ, định, một chữ định thân. Trong cơ thể vương lâm như có sóng trào sâm, tu vi của hắn kém đối phương không ít, mạnh mẽ giữ đối phương thì bản thân phải trả giá đắt. Lúc này phun máu tươi nhưng thần sắc lại càng hung tợn. Đỉnh thân thuật này thi triển ra, tay phải hứa Đức Tài vừa mới nhấc lên, tâm thần và thân thể liền chấn động cảm thấy giống như có vô số sợi tơ từ bốn phương tám hướng cuốn lấy mình, xuyên qua thân thể tiến vào trong, hạn chế hành động của hắn. Thậm chí ngay cả chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu hắn lúc này cũng như ảm đạm đi, hiện nhiên là nó có liên hệ với hứa Đức Tài nên lúc này cũng bị đỉnh thân thuật ảnh hưởng. Chẳng qua tu vi của hứa Đức Tài so với vương lâm quá cao đỉnh thân thuật tác dụng trên người hắn chỉ trong nơi hơn a vơ mắt mà thôi. Nhưng nháy mắt này đã đủ đế vương lâm cắt đứt tiết tấu thi triển thần thông của đối phương, ngăn cản hắn phản kháng đồng thời cho mình cơ hội thi triển lần chém xếp thứ hai. Hầu như trong nháy mắt khi chữ định phát ra từ miệng vương lâm, chỉ thấy vô số bông tuyết đen đang rơi xuống lúc này như có cuồng phong quét tới, phủ trời ngập đất la thẳng tới hứa đức tài. Ngay cả tầng tuyết dày phủ kín mặt đất lúc này cũng bị cuồng phong cuốn lên, lao ới hứa đức tài Đám tuyết đen này chính là do so cấm chế bổn nguyên của vương lâm biến thành bên trong mỗi bông tuyết đều ẩn chứa rất nhiều cấm chế Giờ phút này toàn bộ tuyết trong thiên địa bao phủ bốn phía hứa đức tài, dùng cấm chế vây khốn và diện sát hắn Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi Thân thể hứa đức tài vừa khôi phục hành động thì đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, lộ vẻ hoảng sợ. Đây, đây là loại thần thông gì, không ngờ lại có thể dừng mọi hành động và tâm thần của ta. Ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại không ít, ta chưa bao giờ gặp phải một loại thần thông như vậy. Sau khi thân thể khôi phục hành động, sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng lui lại phía sau. Tay phải giơ lên, định. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, lại điểm tới một lần nữa. Lúc này khi điểm tới, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhưng cực kỳ dữ tợn. Một chỉ này khiến toàn thân hứa Đức Tài vừa mới khôi phục hành động chấn động một lần nữa, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi. Trên bầu trời cuồn cuộn mây đen. Mây đen này là do dự phàm của Vương Lâm biến thành tuyệt phàm nọ sở dĩ có thể trở thành một trong những thuật cực mạnh của đại hồn môn chủ yếu là vì nó không cần biết tới tu vi có thể nhiễu loạn tâm thần đối thủ giờ phút này mây đen trên bầu trời âm vang chỉ thấy toàn bộ mây đen ập tới sùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại hóa thành một bóng lưng nữ tử mặt bạch nữ tử này cất tiếng khóc thảm thiết âm thanh truyền vào tâm thần khiến lông tóc người ta dựng ngược Nữ tử này không phải là người mà là dự hồn Thuật lấy dự hồn mê hoặc người khác vào giờ phút này được vương lâm thi triển ra Toàn thân hứa đức tài bị dừng lại lần thứ hai Chơ mắt nhìn mây đen hóa thành nữ tử mặt bạch Trong nháy mắt khi thân thể cử động được thì trong tâm thần hắn cũng xuất hiện thân ảnh nữ tử kia Hai mắt hứa đức tài lộ vẻ mê man Trong nháy mắt này tay áo vương lâm vung lên Mặt đất nổ vang. Chỉ thấy ba ngàn vạn đảo hồn dung hợp với mặt đất lúc này đồng loạt bay lên, bình sống như một tia hắc khí, lao thẳng về phía hứa Đức Tài. Rất nhanh ba ngàn vạn đảo hồn này liền cuốn theo tuyết đen tràn ngập thân thể Hứa Đức Tài, cuốn thẳng về phía bầu trời. Bầu trời là một mảnh màu lam trống trải chính là do chiếc ô màu lam biến ảnh chẳng nhưng có thể phòng hộ mà cũng có thể phát huy thuật công kích mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại thân thể hứa Đức Tài bị ba ngàn vạn đảo hồn cuốn lên không, giống như một đảo lưu tinh tới gần bầu trời màu lam. Trong nháy mắt này vương lâm phát ra một tiếng gầm, sát, tiếng ấm vang kinh thiên động địa nổi lên. Bầu trời màu lam sụp đổ, ba ngàn vạn đảo hồn cắn xé, tuyết màu đen cuốn tới, nổ tung, hình thành một luồng lực lượng hủy diệt công kích vào hứa đức tài. Cùng lúc này, nữ tử mặc Bạch Y đang phóc lóc trong tâm thần hứa đức tài, đưa hắn vào mộng huyễn Vương Lâm không có thời gian nhìn kết quả, muốn giết tu sĩ không giết sơ kỳ quá gian nan. Những nhân vật như vậy đều có tiếng tâm hiển hách, muốn giết hắn không thể thả đòng chút nào, mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, hỏa bổn nguyên chân thân biến ảnh ra phía sau. Tay phải sơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Thất thải thuật. Lời nói này vừa truyền ra, chỉ thấy không gian thiên địa lập tức bị một vùng ánh sáng bảy màu bao phủ. Ánh sáng này ngưng tụ bất ngờ hóa thành hai thanh trường thương Vương Lâm cầm lấy một thanh cùng với bổn nguyên chân thân lao thẳng tới hứa đức tài trên bầu trời đang sụp đổ Dịch linh ấm Giọng nói của Vương Lâm khàn khàn hướng về phía bầu trời hung hăng vỗ một cái Thiên địa ấm vang Một trường ấm thật lớn huyến hóa ra Phía sau trường ấm này Một trường ấm do hỏa diễm tạo thành đồng thời đánh tới Phần dưới cổ tán Vương lâm gầm nhẹ Hai tay đồng thời vung lên Vô số cấm chế xuất hiện trên không Trên bầu trời lập tức hiện ra một cái ô hỏa diễm khổng lồ Ngay sau đó lại có một cái ô thứ hai biến ảo ra Hai cái ô đồng thời thu lại Phóng ra ngọn lửa diệt thí Hô phong hoán vũ Tát đầu thành binh, sơn băng địa liệt, âm nguyệt hữu tình. Vương lâm hầu như thi triển tất cả thần thông, hai tay bắt quyết, đánh ra tiên thuật của bạch phàm năm đó. Chỉ thấy một vầng ánh sáng trăng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong vầng sáng này là một mặt trăng màu tối. song nguyệt, tiếng ấm vang kinh thiên vọng khắp không gian một tiếng kêu thảm thiết vang khắp thiên địa chỉ thấy bên trong vùng tuyết màu đen này hai thanh trường thương bảy màu gào thét sống như xuyên thấu bầu trời đi tới dịch linh ấm ở ngay phía sau ầm ầm giáng xuống cuối cùng là âm nguyệt hữu tình liên tục đánh lên người hứa đức tài hứa đức tài phun một ngụm máu tươi cánh tay nổ tung cả người trông như đèn sắp cạn dầu hắn đã trọn thương Nếu không phải hắn có chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu kia thì giờ phút này sợ rằng đã chết dưới đợt tấn công thứ hai của Vương Lâm. Giờ phút này ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu hắn lập lòe, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ánh mắt hứa đức tài tràn ngập vẻ sợ hãi. Một cảm giác nguy cơ tử vong đã rất lâu không xuất hiện bao phủ khắp toàn thân hắn. Chỉ cần cho ta một cơ hội, chỉ cần cho ta một cơ hội. Máu tươi nhuống đỏ y phục thứ đức tài trong thần sắc sợ hãi lại lộ ra vẻ điên cuồng thân thế vội vàng lui lại phía sau. Một bước, hai bước, đang muốn bước ra bước thứ ba, định. Vương lâm lại kêu lên, phun ra một ngụm máu tươi thi triển đỉnh thân thuật lần thứ ba. Toàn thân hứa đức tài run lên, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Vương Lâm triển khai lần chém giết thứ ba cũng là lần cuối cùng. Thân thể hắn nhoáng một cây liền sùng tốc độ cực nhanh lao tới hứa Đức Tài đã trọng thương. Cùng lúc đó, dưới nền đất truyền tới tiếng gầm giống ầm chứa sự hung tàn vô tận. Hồi lỗi sĩ ti đã mất đi cánh tay mang theo hung quan ngập trời trong nháy mắt đánh tới hứa Đức Tài. Ngay sau đó, ở trên bầu trời xa xa, Văn Thú đột nhiên biến Ảng ra ảo thép dùng tốc độ nhanh nhất nhắm tới hứa Đức Tài. Đây chính là lần chém giết thứ ba. Cũng là lần vương lâm quyết phải giết được đối phương. Ba hướng, ba luồng sát khí lấy hứa Đức Tài làm trung tâm ngưng tụ lại. Khôi lỗi sĩ ti là kẻ đến đầu tiên. Nó mang theo nụ cười nhanh ác trong nháy mắt khi tới gần cánh tay còn lại trục mạnh về phía hứa Đức Tài. Một chảo này có thể so với tu vi của tu sĩ không kiếp sơ kỳ Hứa Đức Tài lúc này đa trọng thương liền bị một chảo này gây nên thương thế cực nặng Hứa Đức Tài kêu lên thảm thiết thân thể khôi phục lại khả năng hành động Nhưng thân thể của hắn ấm một cách liền bị phân thành nhiều mảnh Bị một kích xúc tích lực lượng đã lâu của khôi lỗi sĩ ti đánh có tan nát. Nguyên thần hứa Đức Tài nhanh chóng bay ra cuốn theo đèn lồng, mang theo sự sợ hãi vô tận thét lên chói tay, lui lại phía sau. Nhưng Văn Vương đã chuẩn bị rất lâu, giờ phút này đột nhiên tới gần, cái vòi thổng lồ vung mạnh lên trực tiếp cuốn lấy nguyên thần của hứa Đức Tài, hút một cái. Hứa Đức Tài kêu lên càng thảm thiết. Nếu không phải bên ngoài hắn còn có ánh sáng của cái đèn lồng kia tỏa ra bảo vệ đây văn vương ra thì sợ rằng đã bị cắn nuốt toàn bộ. Ngay lúc ánh sáng của đèn lồng khuyết tán ra, khôi lỗi dĩ ti bị ánh sáng kia bao phủ toàn thân tản mát ra hắc khí. Đau đớn không làm cho nó lui lại, ngược lại càng kích thích bản tính hung tàn của nó. Nó không để ý tới đau đớn. Lại lao tới một lần nữa bàn tay hung hăng một cái Nguyên thần của hứa Đức Tài phát ra một tiếng kêu thê lương càng trở nên quể quải Đúng lúc này vương lâm lại áp sát Hứa Đức Tài hôm nay không ngừng bị thương thân thể tan nát Nguyên thần hầu như sắp diệt vong Nếu không phải có pháp bảo đèn lồng không biết tên kia bảo vệ thì sớm đã bị diệt vong hoàn toàn Nhưng đèn lồng này quá dường gì muốn giết hứa đức tài thì nhất định phải chặt đức liên hệ giữa hắn và pháp bảo này. Vương lâm trong nháy mắt khi tới gần, huyết quang trong tay phải ló lên. Huyết kiếm bị hắn cầm trong tay, hướng về phía đỉnh đầu hứa đức tài đột nhiên chém xuống. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1867 Tốc Thần Quyết Huyết quang lói lên, Vương Lâm cầm huyết kiếm, dùng tốc độ cực nhanh từ đèn lồng phía trên nguyên thần hứa Đức Tài chém xuống ầm một tiếng, nguyên thần hứa Đức Tài phun ra một ngụm lớn nguyên thần khí, cả người hoàn toàn quể hoài Chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu kia bị lực lượng cường đại này đảo qua trực tiếp bị cuốn bay lên, ánh nến bên trong đó trong nháy mắt bị sập tắt. Ta không cam lòng. Nguyên thần huể quải của hứa đức tài phát ra một tiếng gào thét cuối cùng bị tay áo vương lâm vung lên, sau khi tấn công mang tính hủy diệt một lần nữa liền cuốn vào trong không gian chư vật. Làm xong hết thảy mọi chuyện thân thể vương lâm run lên. Phun ra một ngụm máu tươi Rơi từ giữa không trung xuống Lập tức khoanh chân ngồi xuống Nhắm mắt điều chỉnh nội tức Văn Vương bay vòng quanh Bốn phía để tao cảnh giác Còn cả dĩ ti kia Lúc này ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị Thoáng một cách bay về phía xa Khi trở về Trong tay nó cầm một cánh tay Cánh tay này huyết Nhục mơ hồ chính là cánh tay Từ thân thể hứa Đức Tài Nhìn chầm chầm vào cánh tay này trong mắt dĩ ti lộ vẻ mê man Nhưng rất nhanh bên ngoài thân thể nó liền có xương mù tỏa ra bao phủ toàn thân Thời gian từ từ trôi qua trước mắt đã qua ba ngày Trong ba ngày này văn vương không biết mệt mỏi làm hộ pháp cho vương lâm Giờ phút này cả không gian hoàn toàn an tĩnh Không có chút sao động nào Vào lúc sắp hết ngày thứ ba Vương Lâm mở mừng hai mắt ra Trong mắt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi rất sâu Mấy ngày này, liên tục xếp hai tu sĩ không kiếp sơ gì Đối với Vương Lâm mà nói đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi Tay phải Vương Lâm chụp về phía trước một cái Lập tức một cách đầu lâu nhanh chóng bay tới, rơi vào trong tay hắn Đầu lâu này thuộc về hứa Đức Tài Hai mắt mở to vô thần, trong mắt Lưu lại vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào đầu lâu của Hứa Đức Tài, nửa ngày sau Vương Lâm mới thu hồi, đặt cùng một chỗ với đầu lâu của Lưu Tri Nguyên. Pháp bảo đèn lồng của người này rất kỳ lạ. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tay áo vung lên. Lập tức đèn lồng đã tắt bay tới, lơ lửng trước người hắn. Cầm vật ấy, Vương Lâm phun ra một ngụm nguyên thần khí, rơi vào trên đèn lồng bắt đầu luyện hóa. Từ từ bên trong đèn lồng lại có ánh nến bốc cháy tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lấy ánh mắt có cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm toàn bộ nhìn bên ngoài đèn lồng này một phen. Vật này chỉ là một pháp bảo phòng hộ đơn thuần, không có chút lực công kích. Nhưng lực phòng hộ của nó lại cực kỳ cường đại. Chỉ cần ánh nến bên trong không tắt thì nguyên thần bất diệt thậm chí nó có thể nuôi dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần như ăn được đan dược, từ từ lớn mạnh. Nếu luyện hóa vật này thu vào cơ thể thủ hộ nguyên thần tỏa ra ánh sáng mù hòa thì có thể khiến thân thể có một tầng phòng hộ vô hình. Nếu không có vật này thì cứ đức tài ở lần chém giết thứ hai sợ là đã rất khó qua nổi. Vương Lâm há mồm hút một cái. Lập tức cái đèn này thu nhỏ lại, sung nhập vào trong miệng Vương Lâm chìm đắm trong nguyên thần của hắn. Ánh sáng nhô hòa tỏa ra bao phủ thân thể hắn. Một cảm giác vô cùng ấm áp hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Một trận chiến này rất đáng giá quan trọng nhất là người này có bí mật thi triển thần thông với tốc độ nhanh như vậy, nếu ta có thể nắm được thì chiến lực của ta có thể tăng mạnh. Vương lâm giao chiến với hứa Đức Tài đã nhận thức được tốc độ làm phép đáng sợ của đối phương. Chỉ cần cho hắn một cơ hội thì đối phương rất có khả năng khiến hắn không thể phản kháng, bị vây vào thế yếu tấn không liên tục không ngừng không có cách nào hoàn thủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cúi đầu phất tay một cái. Lập tức trên tay hắn xuất hiện Nguyên Thần đã Bị trọng thương nghiêm trọng, suy yếu tới cực điểm của hứa đức tài. Hai mắt Nguyên Thần này nhắm nghiền, sống như đắc hôn mê thu nhỏ lại còn ba tấc bằng yên tĩnh trong lòng bàn tay Vương Lâm. Nhìn chằm chằm vào Nguyên Thần này, tay phải Vương Lâm chợt hung hăng nắm chặt lại. Trong nháy mắt này hắn thi triển thuật xoát hồn. Trên thực tế nếu tu vi không hơn kém nhiều lắm thì rất khó sử dụng thuật này trừ phi đánh cho đối phương bị trọng thương như hứa đức tài lúc này thì mới có thể không chút cố kỷ mà thi triển. Chí nhớ cả đời hứa đức tài trong giờ phút này đều bị vương lâm xem hết. Hắn đang không ngừng tìm kiếm nguyên nhân khiến tốc độ thi triển thần thông của đối phương lại nhanh như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã qua ba canh giờ. Hứa đức tài này dù sao đã sống rất lâu rồi, muốn tìm kiếm trong trí nhớ hỗn tạp của hắn công pháp thì cũng cần có thời gian nhất định. Ba canh giờ trôi qua, hai mắt vương lâm vốn nhắm nghiền đột nhiên mở ra trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Túc thần quyết Thuật này năm đó hứa Đức Tài gặp kỳ ngộ, từ một viên thiên thạch từ thiên ngoại phát hiện ra một đoạn ấm quyết phức tạp, tu luyện xong liền có được tốc độ làm phép kinh khủng này. Vương lâm dối hai bàn tay. Nguyên thần của hứa Đức Tài lúc này đã rơi vào trạng thái từ từ tiêu tán, lúc nào cũng có thể tan nát. Nhưng một hồi lâu hắn không hề tiêu tán mà ngược lại đột nhiên lại xuất hiện u quang. u quang này rất vừa dị tỏa ra oán khí ngập trời. Oán khí này chính là sự không cam lòng trước khi tử vong biến thành. Chẳng qua khiến hai mắt vương lâm sững lại là sau khi oán khí nồng đậm này ngưng tụ chẳng những không giảm bớt mà cuối cùng lại bảo trì ở một mức độ nhất định. Nguyên thần của hứa Đức Tài cũng không tiêu tan sụp đổ mà từ từ mở hai mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra trong đầu vương lâm chợt ấm vang, xuất hiện mê man. Thân thể hứa Đức Tài trong lòng bàn tay hắn nhoáng lên, nhanh chóng bay về phía xa. Nhưng vương lâm rất nhanh đã khôi phục lại, hai mắt lộ vẻ kỳ dị, có vẻ không thể tin nổi. Không ngờ lại sinh ra vượt hồn. Đa trọng huyến thuật của vương lâm đối với tỷ lệ sinh ra dưỡng hồn của người và mãnh thú hiểu rất rõ. Điều này không liên quan tới tu vi cực kỳ hiếm gặp. Trừ phi dùng thủ pháp của đại hồn môn thì mới đạt được dưỡng hồn có phẩm chất thấp chứ tạo chỉ tới dưỡng phàm trung phẩm mà thôi. Hắn hiểu rõ một người hoạn mãnh thú tử vong nếu có thể tự mình sinh ra rượu hồn thì cái rượu hồn này đối với người tu luyện đa trọng huyến thuật là một cơ duyên lớn lao. Trái tim vương lâm đập thình thịch niềm vui đột ngột này nằm ngoài dữ liệu của hắn. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi. Hắn nhìn chầm chầm vào vượt hồn của hứa Đức Hải đang lao đi phía xa, mang theo sự hưng phấn không cách nào hình dung được thân thể nhoáng một cách liền đuổi theo. Một vượt hồn thì sao có thể chạy thoát khỏi vương lâm? Hắn ngay cả khi còn sống còn bị giết, càng không nói tới sau khi đã chết. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh vương lâm liền nhoáng một cách quay về trong tay cầm vượt hồn đang gào thét chói tai. Nắm lấy rượu hồn, Vương Lâm thu nó vào trong không gian chứ vật Vật này đối với hắn có tác dụng lớn Làm xong việc này, Vương Lâm hít sâu một hơi Bình tĩnh nghiên cứu tốt thần quyết trong trí nhớ của hứa đức tài Thần thông này là một loại thần thông cực đoan Có thể tăng tốc độ thi triển thần thông lên tới một mức độ cực kỳ khủng bố Chủ yếu là nó mở ra trong người chín thần mạch, mỗi một thần mạch sẽ khiến tốc độ tăng lên không ít. Hứa Đức Tài từ khi tu luyện tới nay đã có bảy thần mạch. Thần mạch này theo tốc thần quyết nói thực tế là dùng một phương pháp đặc thù, dùng một cái giá lớn phong ấm khiến bên trong thân thể có tốc độ tuần hoàn nhanh hơn, do vậy có thể khiến tốc độ làm phép tăng lên gấp bội Phong ấm nguyên thần một tu sĩ trong thân thể. Hình thành một dòng xoáy Thuật này sao lại có cảm giác rất sống với thần thông của cổ tộc Vương Lâm trong khi nghiên cứu tốc thần huyết Trong đầu lại hiện ra ý niệm này Hắn càng xem càng hiểu rõ Tới cuối cùng khi nhìn lại thì thấy thuật này cũng không phải chỉ có thể dùng khi làm phép Mà nếu dùng lực lượng thân thể cổ tộc thi triển thì uy lực của nó lại càng kinh khủng Đáng tiếc là ta hiện nay lại không có nguyên thần nào. Vương lâm trầm ngâm, ghi nhớ tốt thần quyết này trong lòng. Sau khi hiểu thấu triệt, hắn đứng dậy, tay phải dơ lên đưa về phía trước. Lập tức mặt đất chấn động. Một cánh hồ lu khổng lồ xuất hiện, rơi vào trong tay hắn. Ba ngàn vạn đạo hồn bên trong đó lúc này chỉ còn lại phân nửa, đã tử vong rất nhiều rồi. Còn cả cây ô màu lam kia cũng bị vương lâm thu lại Cuối cùng đem cả văn vương và khôi lỗi sĩ ti đang bị sương mù bao phủ Dung hợp với cánh tay của hứa đức tài Đang khôi phục đôi tay kia thu vào trong không gian chứ vật Làm xong việc này, hai mắt vương lâm lộ hàn quang Là lúc nên trở về rồi Thân thể vương lâm nhoáng lên biến mất trong không gian đã bị tàn phá này Thời gian mấy ngày trên Cực Thiên Thảo Nguyên, sương mù cuồn cuộn bên trong chém xít ngập trời. Tu sĩ có thể sống tới cuối cùng tu vi càng cao, càng khó chít chít, ngay cả chém xít cũng trở nên dai dẳng. Trong đảo ma tôm nọ, tu sĩ tầm thường hầu như dắt điên cuồng, hai mắt đỏ hồng, không ngừng thi triển thần thông. Sâu trong sương mù, lão già họ trương và lão già họ triệu đang chiến đấu với lữ văn nhiễm và mấy tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Cách đó không xa, hai nữ tu không kiếp sơ kỳ còn lại của Lục Ma Châu đang giao chiến với hai trưởng lão đại hồn môn là Viêm Loan và Hứa Đông Đức. Lục Ma Châu sau khi mất đi hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ thì thực lực giảm mạnh do đó áp lực với hai lão già trương triệu tăng lên gấp bội. Bọn họ phải đối mặt với nhiều người hơn Trong mấy ngày này Hai lão quái không kiếp trung kỳ Của Lục Ma Châu cực kỳ chật vật Mơ hồ có vẻ không thể Chống cự nổi nữa Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1868 Chương Đạo Tông Lúc này chém xếp ở nơi đây không đông đảo như lần đầu tiên, phạm vi cũng không quá lớn, chỉ có không tới mấy trăm vạn rằm. Cách chiến trường khoảng ngàn rằm trên thảo nguyên vẫn bị sương mù bao phủ trên mặt, giữa đám cỏ dại lầy lội có một hòn đá. Giờ phút này hòn đá tỏa ra từng luồng quang, thân ảnh vương lâm bỗng nhiên huyễn hóa ra, bầu trời hôn ám bị sương mù bao phủ. Cơn mưa mấy ngày trước vẫn chưa tạnh hẳn, chỉ là cũng nhỏ đi không ít, dung hợp với sương mù thành một vùng ẩm ướt. Cuối đầu nhập không gian thạch lên thu vào trong không gian chứ vật, vương lâm nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ hàn quang. Sau khi tiến vào không gian thạch liền rơi ở nơi này, nói như vậy thì trên thực tế rất nguy hiểm nếu không phải tới mức vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng là hơn. Thân thể vương lâm nhóng lên, dưới chân hiện lên sóng gợn, trong tích tắc thân ảnh liền biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở cách chiến trường kia không tới ngàn sẵn. Ở nơi này hắn mơ hồ có thể cảm nhận được sao đồng thần thông truyền tới từ chiến trường còn có khí tức tử vong như ẩn như hiện. Chỉ cần chém giết quy mô lớn thì nhất định song phương tử vong vô số. Đối với chiến tranh vương lâm đã rất căm vét. Hắn không muốn dính sáng tới nhiều Ở nơi này hắn không có lòng trung thành Cũng không việc gì phải hô hào tu sĩ đồng bối đánh một trận cho thỏa chí Hắn chẳng qua chỉ muốn hoàn thành ba điều kiện của Thanh ngưu Lão Tổ trả ơn ba lễ vật của Đại Hồn Môn Đây là tính cách của Vương Lâm Hắn trọng ăn Lúc này không còn thích hợp để giao chiến với tu sĩ không giúp nữa nhưng nếu có tu sĩ không kiếp nào trọng thương thì có lẽ ta sẽ kiếm được chút lợi ích ánh mắt vương lâm lói lên thân thể giống như một làn khói mờ ảo xung nhập vào trong sương mù lao đi hướng về phía chiến trường càng lúc càng gần không ngừng tới gần sao động so thần thông tạo thành càng mãnh liệt khí tức tử vong cũng nồng đậm hơn Mơ hồ hắn thỉnh thoảng còn nghe thấy phía trước chuyện tới tiếng chém giết và tiếng thần thân pháp bào va chạm. Trong chiến trường này nếu có thể bắt được một nguyên thần, phong ấn trong thân thể, tu luyện tốt thần quyết cũng tốt. Khoảng cách giữa vương lâm và chiến trường ngày càng gần. Chẳng bao lâu sau hắn bất ngờ tiến vào trong chiến trường mấy trăm rậm. Bên tai hắn là tiếng gào thét kinh thiên. Pháp thuật giao động khắp xung quanh năm màu bảy sắc tràn ngập không gian Song phương vốn có 6-7 ngàn tu sĩ Hôm nay chỉ còn lại không tới 4 ngàn người đang chém giết tới đỏ mắt và chạm vô cùng thảm liệt Vương lâm tới bên cạnh đám tu sĩ đang giao chiến này hắn thấy tu sĩ lục ma châu tử vong cũng thấy nhiều tu sĩ thiên ngưu châu tử vong nhưng không ra tay hắn không muốn tham dự vào trận chém giết này. Theo hắn thấy thiên lưu châu cũng tốt, lục ma châu cũng được, đều là cá mè một lứa, không có gì khác nhau. thân thể nhón lên, vương lâm bay vào sâu trong chiến trường. không bao lâu sau thân thể hắn đột nhiên sững lại, xoay người nhìn về phía bên phải. trong sương mù cuộn cuộn nơi đó có hai tu sĩ đang chém giết. Trong đó có một tu sĩ bị vây trong thế bại, nhiều lần gặp hung hiểm, lúc này đang cuốn quyết lui lại phía sau. Ở phía trước người này là một lão già đến từ Lục Ma Châu, tu vi không tầm thường, đã tới trình độ không huyền trung kỳ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Là hắn, vương lâm nhìn thoáng qua tu sĩ đang lui lại phía sau. Người này hắn có chút ấn tượng, chính là lão già tóc bạc lần trước gặp ở cực thiên bảo nguyên. Lão già này lúc này rất chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu tư nhưng thần sắc vẫn kiên định, không hề có chút biến hóa. Nhìn một lúc nữa, ánh mắt vương lâm lóe sáng thân thể nhoáng lên. Tu sĩ đuổi giết lão già kia vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ vung tay lên bên ngoài thân thể hiện lên hai tư ảnh khổng lồ trong nháy mắt liền đuổi theo ngươi và lão phu chiến đấu đã lâu hôm nay chết đi cho ta hai tay tu sĩ này bỗng nhiên giơ lên chỉ về phía trước hai tư ảnh khổng lồ kia gầm thét hóa thành hai đạo cầu rồng lao thẳng về phía trước sắp sửa đuổi kịp lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc này thầm than một tiếng Hắn đã khá coi thường sinh tử Trong trận chiến này hắn đã thấy rất nhiều đồng đạo tử vong một cách thay lương Hôm nay vậy là tới phiên mình Nội tâm dâng lên một tia bi ai nhưng cảm giác giải thoát lại nhiều hơn Tuy nhiên nếu muốn hắn bó tay chịu chết thì đúng là chuyện không có khả năng Trong mắt hắn hiện lên hàn ý chuẩn bị tự bảo Đây là việc cuối cùng hắn thân tu sĩ Thiên Ngư Châu trước khi chết làm vì quê hương mình. Lão Phu sinh ra ở Thiên Ngư Châu, tu vi đều là do Thiên Ngư Châu ban cho, hôm nay tất cả đều trả cho Thiên Ngư Châu, không còn nợ nần gì nữa. Ánh mắt lão già lộ vẻ bình tĩnh, vừa nói vừa xoay người không bỏ chạy nữa. Nhưng trong tích tắc hắn chuẩn bị tự bảo thì đồng tử trong hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy bên cạnh tu sĩ đang truy hích mình bỗng có thêm một thân ảnh. Đó là một thân ảnh tóc bạc mặt bạch. Vương lâm vô thanh vô tức xuất hiện tay phải dơ lên tùy ý vung về phía trước. Thiên địa ầm vang, sương mù bốn phía quay cuồng, Chỉ thấy hai tư ảnh khổng lồ của tu sĩ kia chấn động toàn thân, lập tức tan nát tư ảnh này tan nát khiến sắc mặt tu sĩ lục ma châu đại biến lộ vẻ hoảng sợ. thần thông của hắn không phải không thể bài trừ nhưng đối phương có thể làm dễ dàng như vậy thì chỉ có một cách giải thích đối phương ít nhất phải là tu sĩ huyền kiếp. ý niệm này lóe lên trong đầu tu sĩ lục ma châu cảm thấy xa đầu tê dại không chút do dự thân thể vội vàng lui lại phía sau định bỏ chạy khỏi nơi này. Vương Lâm hừ lạnh, cất bước tiến về phía trước, trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, nơi tu sĩ Lục Ma Châu kia chạy tới, trong tích tắc đã biến ảo ra trước mặt đối phương, một chưởng như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Tu sĩ này tăng bản không có chút khả năng né tránh, trong nháy mắt chưởng này đã đặt lên thiên linh của hắn. Ầm một tiếng, toàn thân tu sĩ này tan nát, chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ. Nguyên thần bị một lực lượng bao phủ lôi ra khỏi cơ thể, bị vương lâm nắm lấy, nhanh chóng bắt quyết đánh ra một loạt ấm ký, sau đó đặt lên ngực mình. Nguyên thần nọ biến mất nhưng trong cơ thể vương lâm lại có thêm một dòng xoáy. Dòng xoáy này là do hắn dựa theo khẩu quyết của tốt thần quyết mở ra một thần mạch trong cơ thể mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh trong chớp mắt đã chấm dứt. Lão già tóc bạc ngơ ngác nhìn bóng lưng chợt biến mất, hồi lâu mới hít sâu một hơi. Hắn là vị trưởng lão đại hồn môn kia. Lão già này đã từng gặp vương lâm ở địa cung, giờ phút này liếc một cách liền nhận ra. Chẳng qua bóng lưng vương lâm đi về phía xa y phục màu trắng và khí tức lạnh như băng lan ra từ thân thể hắn khiến lão già này cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi. Vương Lâm bay đi bên trong xương mù, không ngừng đến gần chỗ tu sĩ không kịp sang chiến sâu trong đó. Dọc theo đường đi, làm là tu sĩ có tu vi không huyền bị hắn nhìn thấy, lập tức sẽ bị Vương Lâm xuất thủ đánh chết, lấy nguyên thần phong ấm ở trong người củng cổ thần mạch thứ nhất của hắn. Tốt thần quyết này vương lâm mơ hồ đát hơi hiểu ra nguyên lý, thông qua không ngừng phong ấm nguyên thần đạt tới trình độ nhất định khiến cho bọn họ hóa thành dòng xoáy, do đó dòng s a v này khi xoay chuyển sẽ có tốc độ cực nhanh. Phong ấm càng nhiều tu sĩ, tu vi càng cao thì dòng xoáy chuyển động càng nhanh, nhờ đó khiến cho lúc vương lâm cần thì tốc độ hắn thi triển thần thông cũng sẽ tăng lên. Nhưng việc này cũng không phải là không có cực hạn. Vương Lâm dọc đường đi tới, khi đến gần nơi tu sĩ không giết chiến đấu đã phong ấm 9 người. Sau 9 người này hắn không cách nào phong ấm thêm nữa, cũng không có biện pháp tạo thành thần mạch thứ hai. Điểm này trong tốt thần quyết có nói rõ, Vương Lâm sau khi tự mình thử nghiệm lại càng hiểu sâu hơn. Muốn tạo thành đạo thần mạch thứ hai như vậy nhất định cần phải có nguyên thần có tu vi cao hơn. Trừ phi hắn có thể như hứa đức tài kia, phong ấm từ tu sĩ không niết sơ kỳ chỉ là nếu làm như vậy thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này dòng xoáy vương lâm tạo thành nhờ phong ấm tu sĩ không huyền so ra còn hơn hẳn bốn dòng xoáy của hứa đức tài năm đó. Tu sĩ huyền kiếp có thể khiến cho trong cơ thể ta xuất hiện thần mạch thứ hai, chẳng qua là trong chiến trường này, tu sĩ huyền kiếp rất ít. Vương Lâm nheo mắt, nhìn về phía bên trong sương mù cuồn cuộn kia, nơi có tất cả tu sĩ không kiếp của song phương. Nhìn một hồi lâu, Vương Lâm nhíu mày. Bọn họ e rằng rất lâu cũng khó xuất hiện tình huống trọng thương. Mấy tu sĩ lục ma châu không biết phục dụng dạng đan dược gì tựa như có thể mơ hồ đối kháng với màn sương mù này, tăng thêm chiến lực cho bản thân do đó tốt hơn là nên tìm kiếm tu sĩ huyền kiếp. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ trầm tư, lặng lẽ lui về phía sau đang muốn rời đi thì thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, vương lâm lập tức triển khai hết tốc lực, lao về một hướng phía trước. Trong nháy mắt khi hắn lao ra không tới ba trường, một đạo lục mang ngay lập tức ẩm tới, rơi vào vị trí hắn vừa đứng. Cả vùng đất chấn động ầm ầm chấn động kinh thiên truyền khắp bốn phía, ngay cả màn sương mù này tựa như cũng bị lục mang này đánh tới, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một kích này cũng tạo ra sóng không khí mạnh mẽ, đẩy vương lâm ra thật xa. Nếu không phải vừa rồi vương lâm phát hiện kịp thời thì một kích kia đủ để đánh hắn trọng thương. Không xoay người lại, vương lâm có một cảm giác lông tóc sửng ngược. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một luồng thần niệm đang khóa chặt thân thể mình. Thân hình nhoáng lên, vương lâm vội vàng lao về phía trước. Dưới chân xuất hiện sóng gợn chuẩn bị dung nhập vào thiên địa. Trót! Nhưng vào lúc này... Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn Thiên địa lúc này giống như bị phong ấm Không cách nào dung hợp được Lão quái không kiếp trung kỳ Vương lâm lập tức đoán ra tu vi Người đang khóa mình cắn răng một cái Không hề dung nhập vào thiên địa nữa Mà vung tay áo lên Văn thú xuất hiện dưới thân hắn Phi hành lao đi Ở sau lưng vương lâm lão giả họ trương vừa sao chiến với lữ văn nhiễm và bấy tu sĩ thiên lưu châu lúc này cất bước đi tới nhìn chăm chăm vào địa phương vương lâm bỏ chạy trong mắt lộ ra sát khí không để ý tới cuộc chiến ở nơi này nữa nhanh chóng đuổi theo lão phu trương đạo tông đợi ngươi mấy ngày nay cuối cùng đợi được tiểu hồ ly ngươi rồi ngươi phiết lưu chi nguyên nhất định phải gánh chịu lửa giận của Tông chủ Vương Lâm không nói một lời, mượn tốc độ của Van thú. Trong nháy mắt đã bay được vạn trường, nhưng tốc độ trương đạo tông phía sau hắn lại càng nhanh hơn, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với hắn còn không tới 800 trường. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1869 kịch biến Một lão quái không kiếp chung kỳ ở trên tiên cương đại lục có thể xương làm bá chủ một phương Có thể khai tôn lập phái tạo thành tôn môn tới vạn đời sau Thất thải tiên tôn năm đó cũng có tu vi không kiếp chung kỳ Tự lập tôn môn thu nhận môn đồ Cho dù là đại hồn môn đối với hắn cũng sùng lễ mà đối đãi Tu sĩ như vậy đáng để tôn trọng Lấy thực lực của vương lâm thì chiến đấu với không kiếp sơ kỳ có thể thắng Muốn xếp thì khá khó khăn Nhưng cũng không phải là không thể Nhưng nếu phải đối mặt với những lão quái so được với thất thải tiên tôn Thời kỳ toàn thịnh thì đúng là chuyện không thể làm nổi Trên lệch như vậy dù là hắn có chín đạo bổn nguyên tu vi đạt tới không huyền Sơ kỳ cũng rất khó vượt qua Nhiều lắm cũng chỉ chút tư cách đánh đỡ mà thôi Chân chính muốn đối kháng với lão quái không kiếp trung kỳ này, nếu đơn thuần xét ở Tu Vi mà nói, Vương Lâm nhất định phải đạt tới không huyền hậu kỳ hoặc là đạo cổ truyền thừa của hắn vượt qua một lần tổn kiếp cuối cùng. Nhưng cả đời Vương Lâm đều vượt qua nguy cơ mà sống sót, có một số thời điểm giết người không phải chỉ dựa vào Tu Vi mà còn có nhiều nhân tố khác. Nhưng giờ phút này hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào Sao lưng lại bị lão quái không kiếp chung kỳ đuổi giết Đối phương nhằm vào thuật Nazi của hắn Phong ấm thiên địa nơi đây trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ được Một Khi bị lão quái này đuổi kịp Lần này vương lâm hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa Nguy cơ ở trước mắt Tu vi toàn thân vương lâm cấp tốc vận chuyển, xung nhập vào trong cơ thể văn thú, khiến cho tốc độ văn thú lại bảo tăng một lần nữa. Điên cuồng lao về phía trước. Phía sau hắn, Trương đạo tông kia thần sắc bình tĩnh, chẳng qua bên trong đôi mắt lộ ra sát khí ngập trời, sải bước ầm ầm đuổi theo. Ta xem lần này ngươi làm sao chạy thoát trước mặt lão phu. Trương Đạo Tông đối với chuyện lần trước bị Vương Lâm lừa gạt cực kỳ khó chịu Hơn nữa Vương Lâm giết Lưu Chi Nguyên khiến cho hắn không có biện pháp nào đối mặt với Tông Chủ Cho nên sát khí đối với Vương Lâm trong lòng cực kỳ nồng đậm Về phần chiến trường nơi này bởi vì hắn rời đi mà tạo thành ảnh hưởng Hắn cũng không thèm để ý Hắn sở dĩ dám đuổi giết Vương Lâm trên thực tế Hết thảy đều là một kế hoạch đặc biệt Lục Ma Châu lập ra đối phó với Vương Lâm. Kế hoạch này chính là dùng một lượng lớn tu sĩ tử vong tạo thành luân hồi, khiến cho chuyện này giống như thật kéo dài thời gian giao chiến, khiến Vương Lâm xuất hiện. Trên thực tế, nếu như tu sĩ Lục Ma Châu muốn thì có thể trong thời gian rất đúng kết thúc đại chiến lần thứ hai này. Bởi vì viện quân của bọn họ hai ngày trước đã đến, sở dĩ viện quân sau khi đến thủy trung không có hiện thân cũng ấm dấu khí tức chính là để giết vương lâm. chuyện vương lâm làm bên trong đan hải khiến cho lão tổ tam tông của lục ma châu vô cùng giận dữ truyền lệnh truy sát nhất định phải giết cho được vương lâm bởi vì những chuyện vương lâm làm mỗi việc đều kinh thiên động địa giết phân thân của thiên tài lục ma châu vân không phá hủy kế hoạch đan hải tinh đan. Thiên tiên ban nổ tung, làm cho cả vùng đất Lục Ma Châu rung chuyển, xuất hiện hồi chuyện kịch liệt cũng khiến cho tu sĩ Lục Ma Châu ở Đan Hải tử vong hơn phân nửa. Những thứ này chẳng qua chuyện phát sinh trước kia, hôm nay lại thêm chuyện Vương Lâm xuất lưu chi nguyên của đạo ma tông, ngay cả kia hứa đức tài cũng có thể đã bị kẻ hèn hạ này chết chết một loạt những chuyện này khiến cho vương lâm trong trận sao chiến giữa hai châu này liền trở thành người số một lục ma châu phải giết. hầu như trong nháy khi trương đạo tông truy hích vương lâm ở cách chiến trường này phản dặm lập tức liền có bốn đạo khí tức bùng lên, bốn đạo khí tức rõ ràng toàn bộ đều là không kiếp chung kỳ càng kinh người hơn là sau khi bốn đạo khí tức này xuất hiện cả bầu trời cực tinh thảo nguyên bị sương mù bao phủ đột nhiên có một luồng sáng xanh biếc rực rỡ tràn vào màu xanh biếc kia ngưng tụ lại hóa thành một con bọ cạp khổng lồ màu xanh biếc con bọ cạp này phát ra hàng loạt tiếng gầm thét kinh thiên còn có từng luồng sương mù màu xanh khuyết tán ra ập xuống chiến trường phía dưới Lục ma sứ giả Lữ văn nhiễm giao chiến cùng lão già họ triệu giao chiến Trong nháy mắt khi cảm nhận được bốn đạo khí tức tràn ngập bốn phía Bầu trời xuất hiện con bọ cạp màu xanh biếc kia Sắc mặt liền đại biến Hắn đã đích thân giao chiến với lục ma sứ giả Biết được sự đáng sợ của đám lục ma sứ giả Vốn có số lượng không nhiều lắm này Hắn làm sao cũng không ngờ nổi ở nơi này lại xuất hiện tới bốn lục ma sứ giả. Phải biết cho dù là ở Đan Hải cũng chỉ xuất hiện ba người mà thôi. Đối với lục ma châu mà nói, mỗi một lục ma sứ giả đều cực kỳ chân quý, không dễ dàng điều động quá nhiều. Sắc mặt Lứ Văn nhiễm tái nhợt, Hắn hiểu lục ma châu lúc này xuất động bốn lục ma sứ giả mục tiêu chính là vương lâm. Về phần mọi người ở nơi này chẳng qua chỉ là phụ mà thôi Lúc này lữ Văn Nhĩm không chút nghĩ người cấp tốt lui về phía sau Mau trở về địa cung, phong kín nơi đó Vừa lui về phía sau trong mắt lữ Văn Nhĩm lộ ra vẻ kiên kỳ thật sâu Phát ra một tiếng gầm nhẹ Ngay cả không có lữ văn nhiễm nhắc nhở thì tất cả tu sĩ thiên ngư châu nơi đây trong nháy mắt Khi cảm nhận được bốn luồng khí tức cường hãn và hình ảnh con bọ cạp xanh biếc xua tan sương mù trên thiên không kia Toàn bộ đều vội vàng lui về phía sau ý niệm duy nhất trong đầu chính là mau trở về địa cung Dù sao nơi đó cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng Bốn lục ma sứ giả, còn có hai lão già cũng có tu vi không giúp chung kỳ. Sáu người này căn bản là không thể đổi kháng. Tu sĩ tầm thường liên tục chạm xuống đất, thân thể nhoáng lên liền có thể tiến vào sâu trong lòng đất, hướng về phía địa cung. Loại phương thức này chỉ có tu sĩ thiên nhu châu có thể làm được, tu sĩ lục ma châu không có cách nào tiến vào lòng đất nơi này. Dù sao trần pháp nơi này vẫn còn tồn tại toàn lực mở ra Nhưng tu sĩ không giúp của địa cung cũng đã sớm đã bị trăm chú theo dõi tuyệt không dễ dàng chạy thoát Bên trong sương mù bốn đạo lục quang lao nhanh đến Con bọ cạp khổng lồ trên bầu trời kia cũng không ngừng đè xuống Phóng ra một lượng lớn sương mù màu xanh biếc tiếng ầm ầm vang vọng không gian tất cả tu sĩ không giúp thiên lưu châu ở nơi này đều phát ra tiếng giống giận. hiển nhiên ở trong sương mù này, hành động tiến vào lòng đất của bọn họ đã bị ngăn cản. lại nói tới vương lâm, giờ phút này hắn cũng đang ở trong sương mù. cảm nhận được bốn đạo khí tức cường hãn ngập trời từ bốn phía ập đến, lại thấy được con bọ cạp xanh biết khổng lồ trên thiên không, hắn không khỏi phải hít sâu một hơi. Hắn biết rõ ràng cơ hội duy nhất của mình chính là mau chóng trở lại địa cung. Một khi chậm chân địa cung kia phong bế thì bản thân không cách nào tiến vào được. Đối mặt với sáu lão quái không kiếp chung gì, hắn căn bản cũng không có chút sinh cơ nào. Dù hắn có dùng tới phân thân vẫn chưa trưởng thành, dù có dùng tam mệnh thuật hắn còn chưa mất một lần nào thì kết quả cũng đều là tử vong. Loại cảm giác nguy cơ tử vong này mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc chém sinh tử bình thường. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, cưới văn thú mau chóng chạy thẳng xuống mặt đất phía dưới. Chỉ cần để cho Vương Lâm chạm vào mặt đất, hắn có thể dung nhập vào đó mà chạy trốn. Nhưng thiên địa nơi này đã bị phong ấn, hắn không cách nào thuấn di, chỉ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ. Hầu như trong nháy mắt khi vương lâm cưới văn thú sông về phía đại địa Trương đạo tôn truy hít sau lưng hắn chỉ còn cách chưa tới 50 trượng Hắn căn bản cũng không vội xuất thủ Hắn muốn thấy vương lâm bị hành hạ trong tuyệt vọng rồi mới nhận lấy cái chết Từ xa xa một đạo lục mang gào thét lao đến Đó là một lục ma sứ giả, vẻ mặt lạnh như băng, đang muốn cùng Trương Đạo Tôn đuổi giết Vương Lâm. Đối với lục ma châu mà nói, Vương Lâm nhất định phải giết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng tu sĩ nơi này, mà lục ma sứ giả so với tu sĩ tầm thường rất bất đồng. Bọn họ cực kỳ lãnh khốc và hung tàn Căn bản cũng không cần biết đối phương có tu vi như thế nào Cho dù là một đệ tử trúc cơ kỳ nho nhỏ Bọn họ cũng sẽ toàn được xuất thủ đánh giết Không hề cảm thấy nhục cho thân phận của mình Con ngươi trong mắt vương lâm co rụt lại Giờ phút này khoảng cách giữa hắn và mặt đất còn có hơn 300 trượng Hắn cũng thấy trong xương mù xa xa Viêm loan phun máu tươi thân thể mềm mại run lên, rơi vào đại địa vội vàng chạy trốn. Phía sau viêm loan, hứa đông đức sắc mặt cũng tái nhợt, chui xuống đất bỏ chạy. Sau đó lại có một tu sĩ không hiếp bị thương vội vàng tiếp xúc với đại địa bỏ tốn. Ngay cả lứa văn nhiễm cũng phun một ngụm lớn máu tươi cánh tay phải tan nát chạy về phía mặt đất. Ở sau lưng hắn, một lục ma sứ giả đang không ngừng truy kích. Một khi lữ Văn nhiễm tiến vào đại địa thì hắn sẽ lập tức phong bế trận pháp địa cung. Đến đó lúc, ta sẽ không có cách nào tiến vào được nữa. Phải nhanh, nhanh, nhanh. Vương Lâm lo lắng, mắt thấy khoảng cách tới đại địa còn không tới 100 trượng. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Tông phía sau hắn xuất thủ thầy mọi chuyện tiếp thúc rồi. Vào lúc Trương đạo tông đang nói, tay phải vơ lên hướng về phía Vương Lâm đang bỏ chạy phía trước bỗng nhiên điểm một cái. Một chỉ này điểm ra, Lục Mang kiến Vương Lâm cảm thấy kinh hãi kia gào thét đánh thẳng tới Vương Lâm. Trong tích tắc nó đã đánh tới. Vương Lâm chợt xoay người, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, tay áo vung lên, Vào nháy mắt khi lục mang này tới gần trước người của hắn xuất hiện cái ô màu lam kia. Chiếc ô này vừa xuất hiện, vương lâm không kịp đau lòng, vội vàng gầm lên, bảo. Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền ra. Chỉ thấy lục mang kia va chạm với pháp bảo vừa từ bảo của vương lâm tạo thành một lực lượng khổng lồ. Lực trùng kích mãnh liệt này rơi lên người vương lâm lập tức khiến toàn thân hắn chấn động ầm ầm, miệng phun máu tươi thân thể nhanh chóng rơi xuống thu hồi văn vương, trước mắt chỉ còn cách mặt đất không tới 50 trượng. Khoảng cách bình thường chỉ như trong chớp mắt này, vào lúc này lại như khoảng cách giữa trời và đất. Bởi lẽ chẳng những lão già họ Trương kia ác sát mà cả lục ma sứ giả lãnh kia cũng chỉ còn cách Vương Lâm không tới trăm trượng. Đối mặt với hai lão quái không giúp chung gì, Vương Lâm căn bản không có cách nào vượt qua năm 50 trượng này, ở xa xa, Lữ Văn Nhiễm kia cũng phun máu tươi, đã rơi vào trong đại địa, thân thể nhoáng lên rồi biến mất. Hắn thấy Vương Lâm Nhưng lại không chút do dự nào mà dừng lại trong tích tắc khi tiến vào đại địa lựa chọn phong bế. Hắn vốn có thể sau khi bản thân an toàn đợi một chút mới phong bế đại trận của địa ung. Nhưng hắn không làm vậy. Cả vùng đất truyền đến hàng loạt giao động nhanh chóng phong bế. Cặp mắt vương lâm giờ phút này đã đỏ bừng lên hắn giống như đã nổi điên, trong tích tắc khi trương đạo tông và lột ma sứ xả kia áp sát liền lấy ra hồ lô chứa ba ngàn vạn đạo hồn kia. vương lâm ném mạnh về phía trước, bảo vương lâm đau lòng, nhưng giờ phút này cũng không thể nào suy nghĩ quá nhiều. trong nháy mắt khi chữ bảo này thốt lên, gần ba ngàn vạn đạo hồn bên trong hồ lô gào thét lao ra. Hộp lô nổ tung, phát ra âm thanh kinh thiên truyền khắp cả cực thiên thảo nguyên. Ba ngàn vạn đạo hồn tan nát, đủ để uy hiếp được một tu sĩ không kiếp trung nhị. Giờ phút này ầm ầm nổ tung, dù là trương đạo tông kia sắc mặt cũng đại biến, thân thể chợt dừng lại, liên tiếp lui về phía sau. Lục ma sứ giả cũng phải nhín mày, bước chân hơi chậm lại, mượn cơ hội này. Vương Lâm mang theo vẻ điên cuồng trực tiếp vượt qua khoảng cách 50 trường trong nháy mắt trước khi trận pháp hoàn toàn phong bế xung nhập vào đại địa.